ngay trong khoảnh khắc nào đó bên ngoài rối loạn một hồi c h ư n g một n t r ư ờ i ba n g một n r ư ờ i ba sau đó một thanh niên dưới sự chen chúc không ít người từ từ đi vào trong đại sảnh toàn thân anh ta mặc áo trắng cách ăn mặc của cậu ấm nhà giàu đi trong đám người khí chất cao ngạo xuất chúng mang theo khí tức xuất trần của dược sư hai đầu lông mày cũng cao ngạo hãnh diện diệp công tử anh đến rồi không việt cười lớn bước nhanh tới ngành đón hội t r ư ờ n g không k h á c h khí lần này tôi tới đây cũng nhờ nhận lời mời của ông mới có cơ hội không cần như thế diệp công tử khắc khí nói nhưng vẻ cao ngạo trên mặt không che giấu được ha ha lần này thi đấu dược sư có diệp công tử kiên nhập tôi thấy không cần so tài nữa cắt vũ thần cũng định hót nói anh tài thiên hạ không ít tôi cũng không dám coi thường mọi người diệp công tử khiêm t ô n nói diệp công tử cười nhạt một tiếng cất bước đi đến ghế thủ vị ngồi xuống dáng vẻ việc đáng làm thì phải làm người này rất lợi hại phải không tân trạng nói diệp công tử này được xưng là dược sư thiên tài mạnh nhất đông v ự c rất nổi tiếng du túc trầm giọng nói nghe nói lúc anh ta sáu tuổi từng ngã xuống vực sâu nhưng ngoài ý muốn nhận được chuyển thừa dược sư cộ trong u ổ i hai năm qua anh ta vẫn luôn dạo chơi ở đông vực đánh bại rất nhiều thiền tài luyện dược của thành phố lớn không ngờ hôm này sẽ đến thành cổ du tốc nói quả thực có chút thiên phút tân trạng gật đầu nhìn thoáng qua diệp công tử các vị lần này diệp công tử tới tôi còn có tin tức tốt tuyên bố chính là diệp công tử đã nhận lời mời của tôi gia nhập hội dược sư thành cổ đông hoàng k h ổ n việt nợ nụ c ư i tuyên bố đám người lại lần nữa giật mình không nhỏ diệp công tử này mặc dù danh tiếng lan xa nhưng lại chưa bao giờ gia nhập hội dược sư nào cả đã từng có hội trưởng của thành phố lớn tự mình lôi kéo hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt anh ta cũng không gia nhập k h ổ n g việt này có thể lôi kéo được diệp công tử không phải là đã trả cái giá lớn gì rồi chứ chẳng qua có diệp công tử gia nhập chuyện này hiển nhiên sẽ nâng cao tên tuổi của k h ổ n g việt và hội dược sư nơi đây sắc mặt du túc lập tức chìm xuống du tuyết nghiên cũng có hơi tức giận tân t r ạ m cũng giật mình nhưng anh lại biết một chút chuyện bên trong hội dược sư thành cổ lão hội trưởng đi dạo bốn biển đã lâu sợ lần sau trở về sẽ rút lui khỏi vị trí mà hội trưởng mới sẽ phải chọn giữa du túc và k h ổ n g việt mà ai có thể trở thành hội trưởng sau khảo hạch trừ thực lực tự mình luyện dược ra còn có c ô n g hiến với hội dược sư và có quan hệ với hội dược sư những thành phố khác cùng với sức mạnh của phe mình việc diệp công tử gia nhập hiển nhiên khiến phe k h ổ n g việt tăng đại thế du túc muốn kế nhiệm hội trưởng e rằng càng khó ba nếu để người này được h ạ n nhất nhất định k h ổ n g việt sẽ dùng chuyện này phô trương thanh thế ngược lại lúc đó càng khiến ba bất lợi du tuyết n i ê n cũng lo làm nói chuyện này cũng hết cách du túc cười khổ một tiếng nói ai mà biết khổng việt này vì để t h n g ba thế mà lại tìm viện trợ bên ngoài còn để anh ta gia nhập hội rời học sư chẳng qua thua thì thua thôi diệp công tử này là người khó có người đánh bại ở đông v ự c ai nói không phải chúng ta cũng có tân t r ạ m sao du tuyết nhiên lại không phục nói du tốc cười khổ một tiếng không nói gì ông ta cũng không phải xem thường tân t r ạ m nhưng tu vi sức chiến đấu của tân t r ạ m ông ta thấy rồi hiển nhiên tân t r ạ m lấy tu luyện làm chủ luyện dược chỉ là phụ so ra có thể luyện được đan dược đỉnh cao cấp tám cũng không tệ sao so nổi với diệp công tử Trước 1414. đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng trông du dương điều này chứng tỏ thi đấu dựa sư lập tức sẽ bắt đầu tất cả mọi người tỏ vẻ chờ mong rồi đi ra ngoài anh là người du hội trưởng phái ra đúng không khiến người ta có chút kinh ngạc vị diệp công tử này lại đi đến trước mặt của tân trạm tân trạm khen nhữ mày lại nhìn đối phương một cái nghe nói anh cũng là chạy theo lệnh bài thánh cảnh đến đây có điều rất là tiếc sau khi tôi lấy được hang nhất sẽ đi giúp hai đệ tử của khổng hội trưởng luyện đăng dược cho nên anh cũng sẽ không lấy được một cái lệnh bài nào cả diệp công tử khinh khi nhìn tân trạm thần sắc còn mang theo chút thương hại thay vì quan tâm đến tôi chỉ bằng suy nghĩ xem anh có thể lấy được hàng nhất hay không đi tân trạm nhàn nhạt đáp lại ha ha bùn công tử thấy tội nghiệp cho anh uổng công bận rộn một trận mới bông u lời nhắc nhở nếu như anh đã không biết thời thế vậy đợi mất hết mặt mũi đi diệp công tử cũng không quá để ý anh ta cười lớn mấy tiếng quay lưng rời đi c á t vũ thần và tên đầu chọc đi theo sau lưng anh ta cũng khiêu khích nhìn tân trạm vị diệp công tử này cũng thật quá ngông quần du tuyết nghiên hử một tiếng nói nhưng anh ta có bản lĩnh để ngông quần chị nguyện cũng than thở nói thi đấu dược sư được sắp xếp ở bên trong quảng trường lớn của hội dược sư nơi này bình thường dùng để giảng đạo lúc cuộc thi luyện đan diễn ra cũng có thể dùng nơi này để tổ chức lúc này khu vực quảng trường lớn như thế ngoài trừ khoảng trống ở giữa bốn phía toàn bộ đã bị khán giả nhiệt tình chiếm lấy bọn họ đang nghị luận ở mỹ đoán xem lần này ai có thể lấy được hạng nhất nghe nói trình độ luyện đan của c á c vũ thần rất cao lần này chắc là anh ta lấy hạng nhất rồi cũng không chắc đâu nếu như con trai của du hội trưởng du trí tham gia cũng có thể đó các người đừng có đoán lung tung nữa vẫn còn chưa nghe nói sao lần này diệp công tử cũng có tham gia còn có chuyện hạng nhất thuộc về người khác ư một nam thanh niên đi từ xa đến nghe mấy người đang nghị luận bất giác cười nói diệp công tử đệ nhất thiên tài luyện dược sư ở đông được sao ôi mẹ ơi nếu như anh ta đến vậy thì thật sự những người khác không có cơ hội rồi diệp công tử cũng đến rồi đã ngay lập tức làm giấy lên nghị luận sôi nổi trong mắt mọi người bất luận là cắt vũ thần hay là du trí h i ệ n nhiên đều không có cách nào so sánh được với diệp công tử khi tiếng chuông báo hiệu vang lên một ông già từ từ bay xuống trung tâm quảng trường ông ta ngăn mọi ồn ào của khán giả nói lời hoan nghênh và thông báo một số quy tắc của cuộc thi dược sư sau đó liền tuyên bố cuộc thi dược sư bắt đầu dưới con mắt mong chờ của mọi người nhiều dược sư tham gia lần lượt xuất hiện khi diệp công tử đi ra đến quảng trường lập tức mọi người lớn tiếng hoan hổ thật sự là diệp công tử cuộc thi lần này đã không còn cơ hội nào tồi thiên tài đệ nhất đông vực sự tồn tại vô dịch nhận được nhiều người hoan hô và vô số ánh mắt hâm mộ s ắ c mặt diệp công tử đ i ể m tĩnh hiển nhiên từ sớm đã quen với viễn cảnh này rồi đợi đã mà đúng ngay lúc cuộc thi sắp bắt đầu một bóng lưng từ xa nhanh như tên bay đến đáp xuống mặt đất trên mặt người nam thanh niên này đổ đầy mồ hôi chương 1415. t r ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1415. anh hai sao anh lại đến đây làm gì du tuyết nhiên g có chút kinh ngạc chạy qua dịu lấy tay của người nam thanh niên sắc mặt đang t r ă n g bậc đó du trí con mới đến thì đừng có tham gia cuộc thi đua này du tức có chút lo lắng nói vết thương của du trí nặng hơn nhiều so với lời đồn bên ngoài đến bây giờ anh ta cũng chẳng qua là bệnh nặng mới khỏi ba con đã không sao rồi vẫn còn may còn chưa quá trễ du c h í cười nói dựa theo quy tắc chỉ cần trước khi cuộc thi bắt đầu đều có thể tham gia nhìn thấy tâm ý du c h í đã quyết du túc cũng chỉ biết thở dài vốn dĩ du túc rất kỳ vọng ở du c h í nhưng bệnh lâu như vậy lần ra trận này sợ là thành tích sẽ không được tốt anh là tân trạm hả mấy ngày nay luôn nghe em gái tôi nhắc đến ông du c h í bước lên quán trường nhìn thấy tân trạm liền cười nói tân trạm cũng mỉm cười khẽ gật đầu sau đó thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu dược sư tổng cộng có ba vòng vòng thứ nhất là luyện chế ra đan dược cấp tám chọn ra một trăm n g ư ờ i đứng đầu dựa vào tốc độ nhanh chóng để giành thẳng lợi vòng thi thứ hai sẽ chọn m ộ ư ơ i người có chất lượng cao nhất để tiến vào hiệp cuối cùng vòng thứ ba sẽ thi đấu cực hạn lựa chọn ra ba người tốt nhất từ trong đám dược tôn có rất nhiều dược tôn đã ngồi ở trên đài cao dành cho khách quý bao gồm cả du túc và khử việt có hai ông già ngồi ở giữa rõ ràng là hội trưởng của hai tòa thành trì ở bên cạnh thành cổ làm trọng tài cao nhất tiếng trung vang lên mấy trăm luyện dược sư tuổi trẻ tham gia trận thi đấu ở trên quảng trường bắt đầu luyện chế đan dược lò luyện đan và nguyên liệu để sử dụng trong vòng thi đầu tiên đều do dược sư cung cấp nên mọi người đều có chung một vạch xuất phát mấy trăm người nhóm l ử a linh hoạt để luyện chế đan dược các loại khí tức tràn ngập bùn phía cảnh tượng vô cùng hùng vĩ mà bắt đầu chưa được bao lâu、Bùng. với một âm thanh vang lên hương thơm của thuốc t ạ n ra đã có một số người trong quảng trường hoàn thành việc luyện đan không hổ là diệp công tử xem ảnh một cùng với sự rời đi của hàng trăm dược sư trên quảng trường lập tức trở nên rộng lớn hơn rất nhiều sau khi vòng thứ hai bắt đầu tân trạm lựa chọn một viên đan dược trong cấp tám có thể luyện chế đến cấp bậc viên mãn Du trí cũng lựa chọn giống như tân trạm mà các vũ thần nhìn thấy hai người đều lựa chọn như thế thì cắn răng thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình đưa ra lựa chọn tương tự lần này vẫn là diệp công tử dẫn đầu đan dược cấp tám cấp bậc hoàn mỹ sau khi trưởng lao trọng t à i kiểm tra đo lường thì tuyên bố du túc và k h ổ n g việt hơi căng thẳng nhìn tân trạm và đám người cắt vũ thần t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm m ư ơ i sáu chương một nghìn bốn trăm m ư ơ i sáu ha ha tôi thành công rồi khi đan lô mở ra cắt vũ thần không khỏi cười to có lẽ bởi vì tân trạm và du trí gây áp lực quá lớn nên anh ta thực sự luyện chế ra được đan dược cấp tám hoàn mỹ không việt thấy thế cũng nở nụ cười rồi trở nên thả l ò n g hơn nhưng đắc ý chưa được bao lâu đã không thể cười được nữa bởi vì tân trạm và du trí cũng lần lượt luyện ra được đan dược có cùng phẩm chất như vậy hai phó hội trưởng thế hệ dược sư trẻ tuổi của thành cổ đông hoàng của hai người thực sự là giỏi thế mà lại có nhiều thiên tài như vậy ông láo tóc hoa dâm ở thành trì bên cạnh không khỏi khen ngợi sau khi vòng thứ hai kết thúc trên quảng trường chỉ còn lại mười người tân trạm tùy ý nhìn l ớ t qua ngoại trừ diệp công tử và du trí thì c á c vũ thần và đầu t r ọ c cũng ở trong đó vòng này mọi người có thể tự do phát huy luyện chế đan dược sở trường của mình có thể là linh đan cấp chín cũng có thể là cấp tám nhưng chỉ có một cơ hội cho nên nếu như mọi người không có tự tin luyện chế cấp chín thì tốt hơn hết là lựa chọn thứ mà bản thân nắm chắc nhất mười người còn lại đều là tinh anh của thành cổ đông hoàng vì vậy trưởng lao trọng tài cũng cười nhắc nhở vài câu ông ấy cũng không nhắc tới việc luyện chế tiên đan bởi vì những người tham gia trận thi đấu đều là đệ tử cảnh giới xuất hiếu mặc dù ở trong đại lục cái gọi là cực hạn luyện dược cảnh giới xuất khiếu có thể luyện chế ra tiên đan nhất phẩm nhưng chuyện như vậy lại lúc gần lúc hiện nên cần phải có cơ duyên vô cùng tốt lại càng không thể dùng lò luyện đan bình thường do hội dược sư cung cấp để luyện chế không hề nghi ngờ khi diệp công tử trực tiếp lựa chọn dược thảo linh đan cấp chín tân trạm và du trí cũng lựa chọn như vậy vẻ mặt của các vũ thần vô cùng khó coi anh ta do dự hết lần này tới lần khác nhưng vẫn cầm cây thuốc làm linh đan cấp tám lên những người khác cũng làm như thế đối với bọn họ thì linh đan cấp chín thật sự là vô cùng khó làm mọi người nhìn thấy một mà này đều hiểu được nếu như bọn họ điều luyện đan thành công vậy thì ba người đứng đầu có thể xác định được rồi chắc chắn bọn họ sẽ bị nổ lò luyện đan chắc chắn sẽ thất bại lúc bắt đầu luyện đan thỉnh thoảng c á t vũ thần lại nhìn về phía tân trạm và du trí âm thầm người rủa nhưng mà trong quá trình luyện đan chuyện bị nổ lò cũng không có xảy ra ngược lại biểu hiện của tân trạm và du trí còn rất là hoà n mỹ mỗi một bước cũng đều không có sai lầm nào nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình không thể lấy được một trong vị trí đứng đầu cũng sẽ không có tư cách để lấy được lệnh bài thánh cảnh chết tiệt các vũ thần cắn răng nghĩ lợi sắc mặt xanh m é c lại anh ta vốn cho là mình có hy vọng lấy được vị trí đầu tiên nhưng mà bây giờ có thể lấy được một trong ba vị trí đầu tiên cũng rất là khó cờ hờn nở xem ra là chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn t â n trạng du trí mấy người đừng mơ tưởng có thể cưỡi được ở trên đầu ông đây cắt vũ thần hư、Đấy. nhẹ một tiếng đột nhiên dùng ánh mắt giống như là rắn độc nhìn về phía tên đầu chọc đứng bên kia trên mặt tên đầu chọc xuất hiện thoáng qua một nụ cười dữ tợn sau đó gật đầu một cái rồi sau đó anh ta làm như là mình vô ý bỏ một cây linh thảo vào trong lò l u y ệ đan hả ở phía trên chỗ ngồi dành cho khắc quý có một vị dược tôn đang nhìn chằm chằm nhất thời n h u n m mày lên nếu như mà bỏ thứ này vào trong lò luyện đan sợ rằng là sẽ xảy ra vấn đề ngay lúc vị dược tôn này đang muốn mở miệng nhắc nhở lò luyện đan ở phía trước mặt tên đầu trọc đột nhiên chấn động trước 1417, trước 1417, từng luồng linh khí hỗn loạn bay ra bốn phía lò luyện đan này đang không ngừng rung chuyển từng tiếng vỡ vụn v a n g lên không hay rồi lò luyện đan sắp nổ vị trưởng lão trọng tài kia cũng thấy ngạc nhiên vội vàng xông về phía trong sân vậy mà ông ta còn chưa có bay tới nơi cái tên đầu chọc này cũng đã hét lên một tiếng quái dị dường như là đang luôn g cuống tay chân vậy lại có thể đưa tay ra ném cái lò luyện đan như là sắp nổ tung này đi nhưng mà lại ném tới chỗ của mấy người tân trạm và du c h í không nghiêng lệnh chút nào không tiếp du tuyết n g h i ê n đột nhiên đứng lên sắc mặt trắng bệnh đây là lò luyện đan đang luyện chế đan dược cấp tám các loại linh k h í ở bên trong vốn đã hỗn loạn đến mức không chịu nổi năng lượng bị nén ở bên trong vô cùng mạnh mẽ cái tên đầu chọc này lại ném thêm linh thảo vào bên trong cũng tương đương với việc châm lửa đốt năng lượng bên trong một khi thứ này nổ tung so với lò luyện đan bị nổ tung của du c h í vào năm ngoái còn kinh khủng hơn hơn nữa lúc này đan dược mà tân trạm và du c h í đang luyện chế chắc chắn là sẽ bị phá hủy các vũ thần nhìn một màn này khoe miệng cong lên nở một nụ cười tàn nhẫn một khi đan dược của hai người bị hủy thì theo quy tắc sẽ bị h o á n xếp hạng vậy anh ta sẽ có thể có được cơ hội lấy được lệnh bài thánh cảnh nhưng mà lúc lò luyện đan bay về phía tân trạm một lá chắn vô hình trong suốt lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người lò luyện đan này đập vào phía trên trong nháy mắt bị lá chắn vô hình ngăn cản rồi sau đó phản xạ trở lại cái gì các vũ thần và tên đầu c h ọ c kia đều không thể tin được nhìn lò luyện đan này bay lại về phía trên đầu hai người sắp nổ rồi chạy mộ h ẹ o tên đầu c h ọ c sợ choáng váng dùng sức bỏ chạy về phía sau nhưng mà sau hai lần va chạm lò luyện đan này đã đến mức không thể chống đỡ được nữa âm các vũ thần và tên đầu c h ọ c kia không thể kịp chạy ra xa được lò luyện đan lập tức nổ tung ở trên đỉnh đầu bọn họ năng lượng to lớn buộc phát ta hóa thành khung cảnh như là sóng biển quần cán quét bốn phía lò luyện đan kia hóa thành mạch vụn ở dưới sự đẩy mạnh của linh khí bản nhanh ra bốn phía a a a cùng với tiếng hét thảm của tên trong đầu cộng thêm vừa mới hôm qua bị tân tràn g đánh tuy có vài vết nhưng may mắn là không bị vỡ đầu nhưng da đầu lại một lần nữa thủng lỗ chỗ máu chảy ra như suối thuốc của tôi các vũ thần cũng bị linh khí trực tiếp đánh bay ra ngoài anh ta phun ra máu nhìn chừng chừng lò luyện thuốc không người giám sát của mình buộc ra một đám g ó i đen hoàn toàn bị bỏ đi rồi chỗ ngồi khách quý dược tôn là người đầu tiên xông ra ngoài lúc này bọn họ cũng bị linh khí điên cuồng kia đánh cho tản ra xa lúc này mới không gây ra thêm thương vong tân trạng sao anh giang khẩn việt nhìn tên đầu chọc vì bị mất máu nhiều ngất x ỉ u c ắ t vũ thần như người mất hồn rất tức giận quát tân trạm thì sao tân trạm chế nhạo phất tay mở ra nắp lò lúc này đã làm ra một viên thuốc liền bị anh bắt được trong tay học trò của ông làm nổ lò luyện thuốc rồi ném vào tôi chẳng lẽ còn không cho tôi bảy trận sao chẳng lẽ cậu sớm biết lò luyện thuốc này sẽ nổ sao ông lao tóc hoa dâm ở sát vách bên cạnh tao mày tiền bối hiểu lầm rồi chỉ là không thích bị quáy dày khi luyện chế lan dược cho nên bảy trận để tránh xảy ra vấn đề tân trạm nhẹ dọn nói nhưng thật là trùng hợp khi hôm qua tôi đang luyện đan thì tên đầu chọc này đột nhiên không khỏe và hướng về phía lò luyện thuốc của tôi đánh một tia linh khí tôi nghĩ anh ta hẳn là vô tình sau khi tân trạm nói lời này cả người dược tôn đột nhiên im lặng một chút Trước họ đều là những người có tâm tư thâm trầm khi liên tưởng hai chuyện này họ tự nhiên có thể nhận ra điều gì đó k h ô n g hội trưởng theo lý thuyết là tôi không nên dính vào chuyện của thành cổ đông hoàng các ông nhưng nổ lò luyện đan không phải là một trò đùa cũng không nên đùa về nó ông già tóc bạc nói với một khuôn mặt lạnh lùng chúng ta là dược sư không phải ma tu những phương pháp xảo quyệt này không nên xuất hiện trên người chúng ta ngài nói đúng k h ô n g việt lau mồ hôi khuôn mặt lạnh lùng nhìn cái tên đầu chọc bất tỉnh rồi nói với những người xung quanh đưa người này xuống đợi đến khi tỉnh lại để thẩm vấn nếu thật là cố ý sẽ bị khai trừ khỏi hội dược sư khi mấy người này đang nói chuyện vòng đấu này đã kết thúc diệp công tử và du Trí đều đã luyện chế thành công ba viên cấp chín linh đan lần này thật sự là kinh người có hẳn ba vị trẻ tuổi mà tài năng ở thành cổ đông hoàng có dược tôn kiểm tra qua dược phẩm của ba người tân trạm không khỏi khen ngợi ngoài ra cũng luyện chế ra tiền đan cấp một thiên tài đứng đầu thế giới đây cũng là cực h ạ n rồi và chắc chắn rằng phần thưởng lớn nhất của cuộc thi này lệnh b à i thánh cảnh cũng rơi vào tay ba người tân trạm bọn họ chỉ là như thế nào xác định thứ hạng mọi người đều có chút xấu hổ ba vòng đánh giá đã kết thúc nhưng ai là người chiến thăng cuối cùng trong ba loại thuốc chất lượng của du trí kém hơn một chút và không hoàn hảo nhưng của tân trạm và diệp công tử thì khó mà phân cao thấp được điều này cũng đã xảy ra trong quá khứ nhưng khi đó dựa vào những điểm đóng góp khác trong hội dược sư mà được phân thứ hạng nhưng tân trạm và diệp công tử chỉ mới gia nhập hội dược sư ngày hôm qua và hôm nay nên họ không thể phân được cao thấp ở những khía cạnh khác hay là đặt ra song song đệ nhất một người nào đó đề nghị mọi người gật đầu dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc phân l ệ n h bài thánh cảnh như vậy cũng tốt anh tân thật tuyệt vời du trí ngưỡng mộ pha chút ghen thị từ khi đan dược ra lò anh ta đã thấy viên thuốc của tân trạm có phẩm chất cao hơn mình nhưng không ngờ lại có thể theo kịp thiên tài diệp công tử ở đông vực ph tân trạm không có phản đối mục tiêu ban đầu của anh là lệnh bài thánh cảnh không được nhưng đúng lúc này diệp công tử đi tới anh ta vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo và nói tôi đã tham gia vô số cuộc thi từ khi còn nhỏ nhưng tôi luôn là người đứng đầu duy nhất tôi không thể cho phép bất kỳ ai tham gia cùng mình lại có cùng danh hiệu được đặc biệt là loại người tu luyện bình thường này không có sư phụ nếu có anh ta ở bên cạnh tôi sẽ làm hoen ố thanh danh của tôi diệp công tử chỉ vào tân t r ạ n g vẻ mặt đầy khinh thường đúng vậy nếu là một cuộc thi thì nên có một vị trí đầu tiên khổng việt đảo mắt và gật đầu đồng ý ông ta đã phải trả cái giá rất đắt mới mời được diệp công tử nếu như đặt tân trạm song song với danh hiệu đệ nhất chẳng phải ông ta và du túc lại cân sức cân tài như vậy mục đích của ông ta sẽ bị h n g mất vậy thì diệp công tử có kế hoạch gì không ông lao tóc h ò a dâm nói một trận nữa chỉ có tôi và anh ta diệp công tử nói lần này sẽ không có hạn chế dù n g lo luyện thuốc của chính mình luyện chế ra ai có đan dược tốt hơn sẽ thẳng diệp công tử tôi nghe nói năm đó cậu đã lấy được đỉnh đan dược cổ thật không công bằng d u t u c cao mày hạ hạ may mắn cũng là một phần kinh nghiệm cá nhân của tôi tôi có cơ hội của mình và anh ta cũng có cơ hội của anh ta và nếu anh ta có một cái dược đỉnh tốt hơn tôi cũng sẽ không ghen tị diệp công tử lạnh lùng nói Trước 1421. 1421 gần như cùng lúc đó ngọn lửa quần quận ở phía bên kia của quảng trường một tiên đan màu đỏ cũng đồng thời bay ra tân trạm và diệp công tử hoàn thành việc tinh chế viên thuốc gần như cùng một lúc diệp công tử có chút kinh ngạc không ngờ tân trạm lại có thể thành công anh ta rõ ràng có tu vi thấp hơn chính mình một bậc nhưng cũng đã luyện chế được nhất phẩm tiên đan rồi lúc này tất cả mọi người trong quảng trường cũng đứng dậy bao gồm cả các dược tôn có mặt trên ghế khách quý mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc cảnh xuất h i ế u nhiều nhất cũng chỉ có thể chế ra được nhất phẩm tiên đan đó là chân lý không thể phá vỡ của lục địa này nhưng đây là cực hạn là đỉnh cao trên thế giới này có vô số luyện dược sư nhưng có bao nhiêu người có thể đạt tới cực hạn quy tắc của thế giới này tuy nhiên hôm nay tân t r ạ m và diệp công tử đã làm được điều đó cùng một lúc nếu nói diệp công tử từ nhỏ đã được thừa hưởng thượng cổ dược sư sở hữu nhiều kỹ năng kinh nghiệm mà cả đời con người khó có được anh ta đã nổi danh thiên hạ từ lâu còn tân t r ạ m người ít được biết đến này thực sự đã làm được điều tương tự điều này có vẻ còn đáng ngạc nhiên hơn du tuyết nhiên che miệng đôi mắt đẹp mỡ to không thể tin được trước đây cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng một tân trạm lảo đảo và suýt chút nữa không đạt được tư cách dược sư trong đợt đánh giá ngày hôm qua lại thực sự tinh chế ra được tiên đan dưới con mắt của mọi người phải biết rằng anh chỉ là xuất khiếu cảnh cấp tám thôi mọi con mắt của mọi người đều đổ dồn vào quảng trường hai bóng hình đó trước mặt có hai viên đan dược rồi sau cú sốc của sự chấn động những tiếng động ồn ào náo động nổ ra ở hiện trường mọi người đang nói chuyện ánh mắt của họ đầy háo hức có thể tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của hai thiên tài tuyệt đỉnh xuất thế cảnh tượng này đương nhiên là rất tuyệt nhưng họ quan tâm hơn đến việc ai mới là người đầu tiên cả hai đều đã luyện chế ra được tiên đa ai thắng ai thua hai tiên đan hai loại đan dược này đều là t i ê n đan đều đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong thiên tài luyện chế đan dược ông lao tóc hoa dâm kinh ngạc và những ngón tay run lên vì phấn khích trong bao nhiêu năm có thể là hàng trăm năm ở đông v ự c cũng chưa từng xuất hiện người ở xuất khiếu cảnh có thể luyện được tiên đan mặc dù ông ấy không phải là dược sư của thành cổ đông hoàng này nhưng chứng kiến những điều kỳ diệu như vậy cũng đủ phấn khích rồi thật quá lợi hại rồi hai người trẻ tuổi này thật sự khiến cho ông già này tự cảm thấy hổ thẹn một lão giả tóc trắng khắc cũng hít một hơi xúc động nói đừng nói là bọn họ ai trong số người có mặt ở đây cũng chưa có ai có thể ở xuất khiếu cảnh luyện được tiên đan nhưng tân trạm và diệp công tử đã thực sự làm được đi đi xuống nhìn một chút cho dù là tiên đan chất lượng cũng có trích lệch không thể giống nhau các dược tôn vội vàng bay xuống nhìn dáng vẻ háo hức ai không biết còn tưởng đi thu thập tiên thảo cao cấp gì chứ viên này là một viên nhất phẩm trí hỏa đan viên này hình như là một viên nhất phẩm băng linh đan đúng là băng linh đan một loại đan dược rất quý hiếm Trước 1422, mọi người lấy hai viên tiên đan cầm đến một chỗ đầu tiên quan sát quả thực chất lượng không thể nghi ngờ mọi người thăm dò từng viên một bằng linh khí và thần thức đồng thời cảm nhận tác dụng chữa bệnh trong tiên đan bọn họ không khỏi kinh ngạc t â n trạng cùng diệp công tử không chỉ chế tạo ra tiên đan mà độ tinh khiết đều không phải là ở mức miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa tiên đan mà là đạt tới mức tốt điều này cho thấy không phải ngẫu nhiên mà cả hai có thể luyện được tiên đan mọi người nhìn quanh tìm hai viên tiên đan này cuối cùng rơi vào tay láo giả tóc bạc mọi người chúng ta đều đã nhìn thấy viên đan rừng này mọi người trong lòng có lẽ đều đã có phán đoán ai ưu tú hơn ai kém hơn cuối cùng cũng cần phải có một thứ hạng ông láo tóc hoa dâm liếc qua đám người rồi nói tất cả mọi người đều gật đầu khi nhìn đan được bọn họ đã cẩn thận quan sát ưu và khuyết điểm bây giờ đã đến lúc tách biệt vị trí thứ nhất và thứ hai của cuộc thi này tôi cảm thấy trình độ của cả hai người đều rất cao nhưng trí hỏa đan của diệp công tử càng tốt hơn một bậc có người nói không sai tôi cũng nghĩ rằng tiên đan này hiệu quả càng cao hơn nhưng băng linh đan gần như rất hiếm gặp đây có phải là một lợi thế trong có lòng ông ấy không can tâm tâm trạm rõ ràng đã đạt tới cực hạn vượt xa biểu hiện của mình tuy rằng viên thuốc mà diệp công tử luyện chế ra quả thật là tốt cũng là bởi vì tác dụng của dược đình ngọc bích nhưng nếu đã nghị căn cứ vào bản lĩnh mỗi người ông ta cũng không thể đoán trách cái gì ông lão tóc hoa dâm hỏi quanh một lượn gật gật đầu hai người trận đấu lớn lần diệp công tử là người đứng thứ nhất bước tới chỗ tân trạm và diệp công tử lão giả tóc hoa dâm nói diệp công tử khét lời h i ệ n nhiên không có bất ngờ với kết quả này tân trạm cau mày có thể cho tôi xem hai viên đan dược được không tất nhiên là có thể ông lão tóc hoa dâm đưa viên thuốc cho tân trạm tân trạm nhìn thấy không khỏi nợ nụ cười sao vậy cậu cảm thấy có vấn đề với phán đoán của tôi ông giả tóc hoa dâm nói tôi cứ tưởng rằng các tiền bối đều là những người có bản lĩnh có thể phân biệt tốt phân nhưng h xấu, k ông n già ờ cũng chỉ có như vậy. v ớ m tóc l ờ hoa dâm cũng nhớ mày nghe thấy trong lời nói của tân trạng có phần chế nhạo có chút không vui tuy rằng tài năng của cậu tốt nhưng so với chúng ta vẫn kém hơn rất nhiều lại không biết khiêm tốn như vậy tôi sợ rằng thành tựu sau này của cậu sẽ có hạn ông lao tóc hoa dâm nghiêm túc nói với giọng điệu giáo huấn tân trạm lắc đầu bọn họ không hề coi lời nói của mình là thật mà còn tưởng rằng mình thua không chịu phục 1423. 1423. thực ra tân trạm không quan tâm đến danh s ư ơ n g thiên tài luyện dược sư ở đông vực gì cả và có phải người đứng đầu trong cuộc đấu lớn này không lại càng không quan trọng mục đích của mình chính là lệnh bại thánh cảnh trận chiến cuối cùng này chỉ là hợp tác với hội dược sư để cuộc tranh tài có chỗ đứng cuối cùng nếu như bọn họ đã không nhìn ra đầu mối từ lời nói của mình mình có nói nữa thì cũng có tác dụng gì tân t r ạ m lệnh bài của cậu du túc đưa lệnh bài thánh cảnh cho tân t r ạ m nháy mắt lo lắng tân t r ạ m sẽ chọc tức mọi người mà gây chuyện nếu như cuối cùng bị thu hồi lại lệnh bài rồi thì thực sự không hay tôi chỉ nói sự thật chỉ có thể nói rằng mọi người không có đủ hiểu biết về tiên đan tân t r ạ m hiểu ý của du túc nên không nói nhiều nữa anh nhặt lệnh bài thánh cảnh được thưởng rồi quay người rời đi có thời gian để tranh luận không bằng bản thân đi tu luyện hoặc là đến chỗ hồ phong để luyện đan thì càng hữu dụng hơn thăng nhóc chết thiệt quay lại cho tôi nói rõ ràng đi chỉ tay về phía sau lưng tân trạm đang bước đi k h ô n g v i ế t mắng thật đúng là kiêu ngạo và thô lỗ tôi đã nhiều năm để luyện chế thuốc rồi có đan dược gì chưa từng nhìn qua lẽ nào chúng ta có thể nhìn sai sao thật nực cười tân trạm mặc kệ ông ta chẳng mấy chốc đã rời khỏi quảng trường ngũ hội trưởng người này vô cùng cứng đầu sau này tôi nhất định sẽ xử lý bây giờ có phải là đã đến lúc công bố kết quả rồi khẩn việt hỏi lúc này đã qua một khoảng thời gian khán giả trong quảng trường đều có chút náo loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra kiểm tra lại lần nữa lao g i ả tóc bạc suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói có lẽ chúng ta thật sự đã bỏ lỡ cái gì đó cái này chúng ta đều đã kiểm tra không có gì phải kiểm tra lại rõ ràng là tân trạm không chịu nhận thua k h n g viện bất lực nói vẫn là kiểm tra xem đi ông già cũng nghĩ không sao cả nhưng nếu sơ suất nhỏ nhất dẫn đến kết quả sai thì mọi người sẽ rất mất mặt khi ông già tóc hoa dâm lên tiếng mọi người chỉ có thể cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa mọi người có phát hiện gì không ông già hỏi Vẫn là hỏa đan này thắng người tân này giống đáng là lắp là trí một trạm hạt tốt, tiếc tâm hỏa Hừ, h địa đầu. mọi bậc k ông tốt, thể trở thành người tài. Ông Tóc sau Hoa này người Ông nói, khó có Láo Dâm việt ậ y thì thông báo kết báo quả, d p Công ử đ ứ n gật thứ nhất và tân trạm đứng thứ việt hai. Không đứng và g đầu tỏ vẻ phấn khích diệp công tử mà ông ta kéo tới đây đã được xếp hạng nhất rõ ràng đây là một con bài quan trọng cho cuộc bầu cử hội trưởng trong tương lai của ông ta ông ta nhanh chóng nhảy lên bục cao chuẩn bị thông báo kết quả đúng lúc này trên bầu trời xa xôi đột nhiên xuất hiện những đám tường mây bao phủ dày đặc giữa những đám mây khác nhau một chiếc thuyền bay tỉnh xảo và l ộ n lẫy giống như một con tàu được sân m à u từ từ đáp xuống quảng trường một bóng người bay tới đáp xuống quảng trường hạ hạ nhanh chân đến đây xem ra tôi vẫn là chậm một bước đây là một ông già mặc áo bào tím nước da h ư n g hào vóc người cao lớn tuy cả mặt m đều vui vẻ nhưng lại khiến người ta có cảm giác uy nghiêm tạo cho người ta cảm giác đứng ở vị trí hàng đầu đã lâu đại hội trưởng chương một n r ư ơ chương một n n r ă m hai m ư n h ì n thấy người tới bao gồm cả lão già áo xám sắc mặt cũng hơi đổi mọi người lập tức cùng kính trào ngay cả diệp công tử người luôn tỏ ra bướng bình cũng túi đầu kính cẩn vị khách đó tên là lôi sĩ là tổng hội trưởng hội dược sư của đông vực ông ta phụ trách mọi thứ ở lãnh thổ của đông vực và tất cả mọi thứ của hội dược sư có thể nói trong luyện dược sư của đông vực địa vị là cao nhất đương nhiên là người có năng lực mạnh nhất du tức có chút kinh ngạc đại hội trưởng phụ trách quản lý cả hội dược sư của đông vực công việc b ộ t b ề rất ít khi đến thành cổ đông hoàng e rằng ông ta cũng là vì tố tên nên mới tới hạ <cười> hạ không cần khắc khí tôi vốn dĩ định tiện đến xem thi đấu dược sư không ngờ nửa đường gặp thánh nữ của thiên hải cát nói chuyện với cô ấy vài câu không ngờ lại để lỡ rồi ông già mỉm cười bất lực tiền bối xem ra là van bối đang làm chậm trễ thời gian của ông rồi trong chiếc thuyền bay đó một người phụ nữ che kín mặt và duyên dáng từ từ đi xuống cô ấy có khí chất tao nhã như t i ê n nữ ngay khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người hạ hạ ngu thánh nữ sao lại nói như vợ người đến chính là ngu như mỹ cô ta tiếp nhận sự dặn dò của văn sĩ trung niên đến để tham gia tổ tế lần này của tộc đông hoàng nhưng thiên hải các cách đông vực có chút xa xôi cho nên hôm nay mới đến ra mắt thanh nữ lôi sĩ lắc đầu nghe nói người đến từ thiên hải các khẩn việt du túc và những người khác không dám thất lễ họ mỉm cười chắp tay ngu như mỹ cũng túi đầu đáp lại thiên hải các thực sự là nổi danh cùng với tụ bạo các nếu như lôi sĩ với tư cách là đại hội trưởng của hội d ư ợ c sư của đông vực có quyền thế rất lớn ở đông vực nhưng thiên hải các lại có quyền lực trên toàn bộ đại lục vẫn muốn chỉ đến tham gia chung vui thôi sẽ không làm phiền các người nữa ngu như mỹ mỉm cười lùi lại và đứng sang một bên ồ hai loại tiên đan này là gì lôi sĩ lắc đầu sau đó nhìn thấy hai viên tiên đan trước mặt mọi người hai mắt sáng lên cầm lấy xem xét hồi bẩm đại hội trưởng đây là vật do hai vị dược sư thiên tài lần này luyện chế ra k h ổ n g việt đem câu chuyện nói lại một lượt thật lợi hại thành cổ đông hoàng chúng ta lại có những người tài như vậy đúng là rất tốt lô i sĩ ánh mắt k h ẽ động gật đầu t â n trạng được rồi không lãng phí thời gian mọi người nữa công bố kết quả h ô i sĩ đặt viên thuốc xuống rồi nói đi đại hội trưởng lúc này du túc đột nhiên nghiến răng nghiến lợi bước ra ngoài dám hỏi đại hội trưởng trong hai đứng thứ nhất viên nào đứng thứ hai ngay khi ông ấy nói điều này xung quanh lại bao trùm một sự im lặng nhiều người ngạc nhiên nhìn du túc viên đan dược này là viên nào du túc nghiến răng nghiến lợi ông ấy biết rõ tân t r ạ m tin tưởng tân t r ạ m không phải loại người ngông cuồng hoang tưởng bướng bình không chịu v u a nếu như tân t r ạ m nói mình thắng nhưng bọn họ lại nhìn không ra sự tranh l ệ n h với thực lực của đại hội trưởng nhất định có thể phân biệt được du túc ý của ông là không v i ệ t l ệ n h lùng tiến mũi mười mấy dược tôn chúng tôi xem đủ hai lần lần rồi ý của ông là chúng tôi đều là phế vật đến nhất phẩm tiên được cũng không phân biệt được tôi hoàn toàn không có ý định này nhưng vì đại hội trưởng đang ở đây để đảm bảo công bằng đáng lẽ nên để ông ấy quyết định du tốc nghiến răng nghiến lợi Trước, 1426. Trước 1426. nhưng tất nhiên ông ấy sẽ không ngu ngốc đến mức đi giải thích tóm lại sự thể hiện lần này của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đại hội trưởng cuộc thi hội trưởng tương lai cũng sẽ gia tăng cơ hội cho ông ấy hơn rất nhiều và tất cả những điều này nên được quy về công lao cho t â n trạng đại hội trưởng xin hãy chỉ bảo cháu không hiểu đan dược này rốt cuộc là mạnh ở đâu diệp công tử có chút không tin Mong đ ạ hi hi,、e、chuyện i này, này, này, này tôi h c mắc cũng biết nhưng đan này linh trong nội đan không đủ ông già tóc hoa dâm nói mọi người gật đầu tôi nói như vậy mọi người sẽ rất khó hiểu hơn nữa cũng không bị thuyết phục như vậy đi tôi sẽ vì mọi người ở đây khai triển một chút mọi người đều có phản ứng như dự đoán lôi xí khế mỉm cười đầu tiên ông a lấy ra cái bình xứ đặt trí hỏa đ ả n v à o trả lại cho diệp công tử đang ở một bên sau đó ông ta dùng sức giơ tay lên sóng lớn linh hỏa ngay lập tức quấn lấy băng linh đan nhưng trong vài giây trong băng linh đan này đã xuất hiện một luồng ánh sáng vút lên trời cao hơi thở của băng giá tụ lại giữa không trung thành một đoá hoa sen băng trói mắt đan linh tự xuất hiện điều này thể hiện băng linh đan đã thành công lớn mọi người đều vô cùng sốc khi nhìn thấy nó điều này có nghĩa là băng linh đan do tân trạm luyện chế đã đạt đến đỉnh cao của nhất phẩm tiên đan và mức độ này đương nhiên vượt xa trí hỏa đ a n của diệp công tử mọi người đều bàng hoàng và hổ thẹn tân trạm với tu vi s u ấ t khiếu cảnh cấp tám không chỉ luyện chế ra tiên đan mà nó còn là trình độ đính cấp đây thực sự là kỳ tích đã nhiều năm chưa từng thấy điều mà mọi người cảm thấy hổ thẹn là bọn họ đã xem k ỹ hai lần nhưng lại không nhìn ra được chất lượng thực sự của vật này suýt chút nữa là xếp hạng sai chẳng trách tân trạm nói bọn họ chẳng qua chỉ có như vậy kết quả này thực sự là đáng xấu hổ đại hội trưởng tôi vẫn không hiểu vì sao trước kia băng đan này lại rất yếu ớt ông dùng hỏa linh kích động trái lại liền lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy lao g i ả tóc b ạ c nói mọi người cũng đã xem qua đây cũng là điều mà trong lòng bọn họ hoài nghi đó chính là vì mọi người đối với đan dược này đối với người luyện đan vẫn chưa đủ hiểu rõ lôi sĩ lắc đầu nói băng linh trong băng linh đan này không yếu mà là ẩn rất sâu về phần vì sao nhìn không ra là do mọi người đặt nó cùng trí hỏa đan băng và lửa đối chọi nhau có người phản ứng ngay lập tức chợt giật mình đúng vậy thiên đan bình thường không quan tâm đến những thứ này dù sao đan dược vẫn chưa dùng tới linh khí không để lộ ra cho nên không liên quan đến khống chế nhưng người luyện đan này rõ ràng là rất có kinh nghiệm lôi sĩ có phần xúc động nói khi sử dụng băng linh đan phần lớn là dùng ở những nơi cực nóng để khử hòa độc nhưng khi dùng ở đây hỏa diễm bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của viên thuốc ở một mức độ nào đó cho nên người luyện đan này thật sự rất tỉ mỉ thậm chí không muốn khiến cho hiệu quả của đan dược cạn kiệt cho nên c ô ý ẩn ẩn băng linh một khi cảm nhận được hòa diễm liền hoàn toàn khép vì vậy những gì mọi người nhìn thấy không phải là hiệu quả thực sự của tiên đan mà là phải xem nó trông như thế nào sau khi ngưng tụ linh khí vậy thì tại sao cậu ta không bảo tôi đợi nếu cậu ta nói như vậy chúng ta sẽ không tới mức nhìn không ra ông già tóc bạc bất mấn mọi người sẽ tin sao lôi sĩ khinh thường nói hơn nữa tôi phải dùng hỏa linh kích động mới có thể bày ra được chất lượng thực sự của tiên đan này với cấp độ linh hỏa của mọi người sẽ mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới có kết quả ai chịu làm chứ cái này ông già tóc hoa dâm không có gì để nói, chứ 1427. Chứ 1427. Công bằng mà nói. bọn họ đều là dược tôn vẫn luôn đã xem thường những luyện dược sư này nếu tân chẳng nói bọn họ sẽ thể nào không tin một dược sư hậu bối có thể có được sự hiểu biết trình độ như thế này cân nhắc đến như vậy đúng thật là thiên tài tôi tự hỏi năm đó cũng không có được sự hiểu biết này cũng may có tôi ở đây nếu không mọi người thực sự là sử văn cho một đại sư tương lai rồi mọi người nghe xong đều xấu hổ đặc biệt là khẩm việt người khi nay kêu gào nhiều nhất hai má đỏ bừng người lúc nào cũng nhảy lên mẹ xuống bôi nhọ tân chạm và du túc nhưng hóa ra ông ta mới lại là một tên hề đại hội trưởng không liên lạc được với tân trạm có lẽ cậu ấy đã đi xa rồi du tốc truyền âm hồi lâu nhưng không có hồi âm bất lực nói cũng đúng chúng ta đã chỉ h o á n lâu như vậy không thể để mọi người chờ lâu nữa bây giờ công bố kết quả đi lôi sĩ nói du tốc hào hứng gật đầu bay lên đài cao thông báo kết quả và khi tin tức về chiến thắng của tân trạm chuyển đến ban đầu khán giả i ê n lặng sau đó là một tiếng náo nhiệt rất lớn nổ ra vô số người đã bị sốc và không thể tin được tân trạm dược sư chưa từng nghe tên thực lực đã đánh bại thiên tài của đông vực tôi thua rồi diệp công tử lắc lắc người nhìn băng linh trên không trung tất cả kiêu ngạo trên mặt đều biến mất không còn t â m tích từ nhỏ anh ta đã được kế thừa thượng cổ anh ta đã chiến thắng rất nhiều trận chiến chiến thắng không thua một trận nào đây chính là nguồn gốc về sự kiêu ngạo của anh ta nhưng mà hôm nay anh ta lại thua tân trạng hơn nữa thắng bại lại giống như tảng đá đẻ xuống khiến anh ta không nói nên lời diệp công tử chắp tay về phía mọi người một cách cay đắng bỏ đi trong tuyệt vọng người này tiên phu không tồi nhưng thật đáng tiếc là đường đi quá suôn sẻ có thể để cậu ta chịu chút trở ngại có lẽ cũng là chuyện tốt lôi sĩ lắc đầu thánh nữ cô thế nào rồi nhìn thấy ngu như Mỹ có chút ngây người, thấy chút Không gì cười. Mỹ có có lôi sĩ đại â Tân u chỉ của là tên m g ố n tên của người bạn cũ của tôi, nhưng nghĩ g với tôi, của cũ của lục ạ Đại i cười. thì chắc không sao cả như、Mỹ、hoàn hồn, càng lắc sao Mỹ l đầu cười. Đại lục thượng giới thật sự rất lớn có rất nhiều người trùng họ tên hơn nữa tân trạm làm sao có thể tới thế giới này được chứ đại hội trưởng tân trạm đó hay là mời cậu ta quay lại gặp mặt một chút ông già tóc bằng nói bỏ di lôi sĩ suy nghĩ một chút lắc đầu không phải nói cậu ta tới là vì lệnh b à i sao khi nào thánh cảnh đông hoàng kết thúc tôi sẽ tìm cơ hội khắc gặp cậu ấy mặc dù lôi sĩ có phần quan tâm đến tân trạm nhưng điều ông ta quan tâm nhất lúc này chính là thánh cảnh lập tức sắp được mở ra tân trạm này là cây giống tốt đáng tiếc là có sư chuyển rồi bằng không tôi cũng thật muốn nhận cậu ấy làm đồ đệ lôi sĩ xúc động nói nhưng đại hội trưởng tân trạm lại nói bản thân mình là tan tu du túc xứng sở nói tan tu tuyệt đối không thể lôi sĩ nói không nên lời một người tan tu có thể trẻ như vậy có được loại trình độ và tâm tư này sao tuy cậu ấy nói như vậy nhưng sư phụ của cậu ấy không thích bàn luận thế tục cố ý ẩn trốn thì thôi theo tôi thấy sư phụ cậu ấy ít nhất phải có cảnh giới dược tôn cấp năm thậm chí là cao hơn du tốc hơi xứng sở sư phụ của tân t r ạ n g lại có thực lực như vậy bản thân ông ấy cũng chỉ mới là dược tôn cấp hai mà thôi nhưng vì sư phụ tân t r ạ n g mạnh như vậy tại sao phải tự mình đi tìm dược tôn cấp năm mặc dù có chút nghi ngờ nhưng du tốc không nói nhiều thánh nữ đi thôi về vấn đề lấy lại trí nhớ đã mất mà cô nói tôi cũng sẽ nhúng tay một chút chương một n r ư ơ chương một n r ă m hai m ư lôi sĩ không ở trong hội dược sư lâu sau khi cố gắng động viên mọi người ông ta rời đi cùng với ngu như mỹ vậy thì làm phiền dược t ô n rồi ngu như mỹ túi đầu hành lễ trong mắt có chút mong đợi rất lâu trước đây bản thân ở thiên địa nguyên bản từng gặp tân trạm đối phương từng nói anh là bạn tốt của mình nhưng cô ta đã quên rất nhiều chuyện bây giờ có cơ hội tất nhiên muốn lấy lại ký ức đó lúc này tân trạm đã đến dinh thự của h ồ phong thanh cảnh đông hoàng sẽ mở ra trong ba ngày nữa những ngày này bản thân một chút cũng không được lãng phí ban g à y tân trạm cùng hồ phong cùng nhau luyện chế đan dược ban đêm anh tự trở về nhà mình luyện chế ba ngày trôi qua trong nháy mắt ban đêm những ngôi sao sáng hơn một chút gió thổi vi vu cấp tám hậu kỳ rồi tân trạm mở mắt ra nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm bản thân tiến thêm một bước nữa vào phân thần cảnh hạ Hà h ạ n mà sau đó không lâu trong dinh thự diệp thành cũng phát ra một trận cười lớn một cố khí tức bay vụt lên trời diệp thành bước ra khỏi phòng từng bước chạy lên nóc nhà tân trạm tôi xuất khiếu cảnh cấp chín rồi diệp thành phát ra tu vi cười gắn nói kể từ sau ngày hôm đó bị quật long lão nhân kích thích diệp thành vẫn luôn bế quan hôm nay cuối cùng cũng có được thành quả rồi nhóc con cậu cũng khá đấy có lẽ nếu bị kích thích thêm nữa có khi đột phá đến phân thần cảnh đấy tân chạm khẽ gật đầu nói đùa thực lực của diệp thành không hề yếu lúc này thực lực đã tích lũy rất nhiều có thể đột phá cũng là chuyện bình thường bản thân cũng rất mừng cho anh ta vậy cũng được đợi đến khi tôi tu vi đạt đến trình độ phân thần sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lao giả này sau này hãng nói đi diệp thành trận mắt nói này sao lại chỉ có câu lạc việt ban đ â u diệp thành xuất hiện hồi lâu không thấy dâu quài nọn ó ra không khỏi có chút khó chịu nói tên này không phải là bị tôi kích thích rồi trốn tránh không dám ra đây chứ này, tôi sẽ cố ý gọi cho anh ta diệp thành n é t m ô i cười từ trên mái nhà bước xuống trước cửa của dâu quay nón anh ta đang định đập cửa đột nhiên một luồng khí từ trong phòng xung ra giống như một làn sóng bao gồm cả bên trong cánh cửa trực tiếp khiến diệp thành bay ra ngoài hạ hạ tôi rốt cuối cùng cũng đột phá rồi dâu quay nón cười vài tiếng bước ra khỏi phòng khí tức rõ ràng là cũng đã đạt tới s u ấ t khiếu cảnh cấp chín chúc mừng tân trạm cũng nợ nụ cười hai người này lại cùng một ngày đột phá này tân trạm nhóc diệp thành đâu dâu quay nón trước đó vẫn luôn là thời điểm quan trọng để đột phá anh ta không nghe thấy tiếng động bên ngoài vì vậy không biết gì về tình hình của diệp thành còn nói tôi cái gì đang bị anh đẻ ở dưới cửa đây diệp thành lặng lẽ bỏ ra khỏi hòn non bộ đằng xa ném tấm cửa sang một bên tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi anh ta nghiêm túc nghi ngờ rằng con người này có phải là đang cố tình anh c ũ n g cấp chín rồi dâu quai nón không khỏi mắt sáng lên khi nhìn thấy diệp thành đương nhiên tôi không thể thua anh diệp thành tự hào nói như vậy nếu chúng ta thi triển tuyệt chiêu thực lực của chúng ta nhất định sẽ tăng lên d â u quai nón nói trong ư ớ c c 1429, h ú lúc u y ệ tập một c h t đợi khai i triển h hai người có thể tụ lại thành hình xoan úc điều này cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho tâm trạng tuy nhiên hai người vừa mới đột phá hiển nhiên không đủ lực khống chế phối hợp mấy lần đều bị đánh ngã nếu không có trận pháp xung quanh e rằng ngôi nhà đã bị phá hủy rồi lắc đầu tân trạm cười bất lực mặc kệ hai tên này tự mình đi tu luyện sáng hôm sau ba người họ không luyện tập mà đến một địa điểm ở phía đông thành phố lần này đi tới thánh cảnh đông hoàng mục đích lớn nhất chính là máu huyết phượng hoàng băng mà người bạn diệp thành dâu q u a i nó nói là nó nằm ở khu vực này vị này chính là tân trạm phải chứ trong một con hẻm tân trạm nhìn thấy người thanh niên này vóc người thấp bé nhưng đôi mắt sáng ngời sau lưng anh ta mang theo hai con dao dài tản ra tu vi của xuất khiếu cảnh cấp chín tôi tên là viên khánh tôi muốn cảm ơn hai người anh em của anh đã cứu tôi tôi mới có thể sống ở thành cổ này chàng trai trẻ nói chỉ là chuyện nhỏ tôi anh không cần mỗi lần đều phải nhắc tới diệp thành cười nói vậy làm sao được một miếng khi đói bằng một gói khi no viên khánh tôi không phải người quên ân b ả o toán viên khánh suốt sáng lắc đầu mấy người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước người mà chút nữa tôi dẫn mọi người đi gặp thích yên lặng mọi người cứ đi theo tôi là được sau đó ít nói chuyện ở chỗ đó chuyện gì cũng nghe theo tôi chỉ cần tham gia bảo đảm mọi người lần này đến thánh cảnh thu được thành quả viên khánh nói d i ệ p tôn gật đầu viên khánh chuyện này cũng từng nói qua trái tim tân trạm khẽ nhúc đích xem ra người biết vị trí vết máu huyết v ư ợ n g h o à n g băng có chút bí ẩn nhưng tên của anh hai ngày nay đã truyền khắp thành cổ đông hoàng có một luyện dược sư cũng tên là tân trạm có lẽ là trùng tên viên khánh nhìn tân trạm nói với một nụ cười nếu anh là luyện dược sư đó chuyến đi đến mật kính của chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều tân trạm cười nhạt cũng không nói gì cả bốn người nhanh chóng bước vào một sân trong khá khuất sân nhỏ không lớn đi vào là phong khách tân trạm bước vào phát hiện bên trong đã có bốn người ngồi vào ghế nhìn thấy tân t r ạ n g bọn họ những người này cũng nhìn sang có ba nam một nữ trong đó có một nam một nam cởi trần một tay cầm q u ặ n g giấy một nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau có lẽ là quan hệ đồng môn hai người kia đang ngồi tương đối phân tán hình như không biết nhau ngoại trừ người phụ nữ trong bốn người đó là ngoài đại viên mãn xuất khiếu cảnh cấp chín những người khác đều là tu vi của phân thần cảnh cấp một nhìn một trong những người đàn ông cấp phân thần cấp một tân t r ạ n g thu lại ánh mắt chẩm tư. bốn người bọn họ hơi lo lắng khi nhìn thấy bốn người tân trạm cùng nhau đi tới nhưng sau khi nhận thấy được tầng tu vi họ lại thả lỏng Phong khách đợi một lúc lại có hai người lại tiến vào hai người đều là hai người phụ nữ trẻ đeo kiếm trên eo nhìn có vẻ kiêu ngạo tu vi của bọn họ phân ra là cấp hai và cấp ba của phân thần cảnh hình có vẻ là đồng môn tân trạm nhìn một cái quả nhiên rất nhiều người đều đang nhìn hai cô gái đồng môn này dù sao hai người tu vi cũng không thấp cùng là bạn cùng đồng hành không bao lâu lại có tiếng bước chân một bóng người cao lớn từ sâu trong phòng khách bước ra nghe tiếng động mọi người đều nhìn sang tân trạng cũng hiểu đây là tránh chủ tới rồi khoảng cách càng lúc càng gần tân trạng cũng nhìn thấy rõ ràng bóng dáng cao lớn này đang đeo mặt nạ ngăn cản thần thức quan sát nhìn d á n g người có lẽ là một người đàn ông và tu vi của anh ta cũng khá cao chứng phân thần cảnh cấp bốn thưa các đạo hữu có một số người có thể không biết tôi tự giới thiệu một chút tôi tên là một thăng khanh tôi là người tổ chức đội ngũ này tôi rất vui khi được tham gia vào cuộc hành trình đến mật kính lần này cùng với các đạo hưu một thăng khanh ánh mắt quét qua đám người tuy rằng đeo khẩu trang có vẻ có chút thần bí nhưng giọng nói lại khá nhẹ nhàng mang đến cho người ta một loại ấm áp tựa như gió xuân thanh cảnh đông hoàng một nghìn năm mới mở ra một lần về phần giá trị của mật kính này tôi cũng không miêu tả chỉ tiết nữa các vị cũng đều đã hiểu xem ảnh một hồi đó tống n ạ o đông hoàng tiến vào nơi này với tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn sau khi đi ra ông ta đã ở giai đoạn tu vi phân thần cảnh trung kỳ ước chừng tăng lên năm cảnh giới hơn nữa còn học được bản lĩnh mạnh mẽ có thể chống lại được phân thần cảnh hậu kỳ đương nhiên tôi không có bản lĩnh của các trưởng lao đông hoàng nhưng may mắn cũng không tồi chính xác là tôi đã nắm giữ một con đường nguy hiểm có rất nhiều bảo vật hơn nữa chỉ bí mật chỉ thuộc về tôi chỉ có anh biết vẻ mặt của mọi người đều chấn động kể từ khi thánh cảnh đông hoàng được tống áo làm cho nổi danh thiên hạ các tu sĩ đến đây đều nhiều như châu chấu ngàn năm chỉ mở một lần nhưng tích lũy tháng này g cũng đã lưu truyền tin tức là nơi có rất nhiều bảo vật kết quả mặc dù những nơi đó có rất nhiều bảo vật nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ muốn lấy được bảo vật thì phải trải qua một cuộc chiến đảm máu mà bảo địa này của mộc thăng khanh lại là duy nhất đây là một lợi thế lớn tôi không biết trong bảo địa đó có gì không phải chỉ có máu của băng phong đúng không viên khánh nói máu huyết thần thú chỉ là chuyện nhỏ mộc thăng khanh thản nhiên nói bảo vật đích thực là linh khí ban đầu thuần khiết và đậm đà khí căn nguyên căn nguyên loại nào có tất cả các loại nhưng tất cả chúng đều không được biết đến cũng có nghĩa là chúng ta có được nó và có thể hấp thu nó một cách dễ dàng lời nói của mộc thăng khanh khiến mọi người vô cùng sửng sốt trong một nghìn bốn trăm ba mươi mốt trong một nghìn bốn trăm ba mươi mốt trái tim tân trạng cũng hơi rung động sau khi tu vi đến trình độ phân thần cảnh người tu luyện bắt đầu lĩnh hội đạo thiên địa hiểu rõ nguồn gốc của thế gian nhưng nguồn gốc rất khó lĩnh hội chỉ có khí căn nguyên mới có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh hội cũng giống như quả lôi nguyên ngọc tử thảo có thể giúp các tu sĩ hiếm ể u nguyên được đó, căn chúng cực nào những là thứ h kỳ i gặp và sẽ khiến các tu sĩ phân thần cảnh phát điên nhưng mộc thăng khanh lại nói nơi anh ta biết căn nguyên loại nào cũng có đủ tùy ý hấp thu cho nên chỉ cần chúng ta có thể đến hiểm địa kia gặt hái thành quả không dám nói là ngang hàng với đông hoàng nhưng nâng cấp ít nhất một hai hạng là chuyện dễ dàng mộc thăng khanh tự hào nói với sự huy động của mộc thăng khanh một số người trong số họ đã sáng mắt lên khá phấn khích như thể một kho b á o đang ở trước mặt tân trạm hơi nhữ mày mộc thăng khanh ăn nói nhiệt tình như vậy nhưng anh ta nói cái gì cũng nguy hiểm có nghĩa là ở nơi đó nhất định phải có rất nhiều nguy hiểm mộc thăng khanh bỏ qua điểm này rõ ràng là cố ý hạ hạ xin lỗi mọi người tôi đến muộn mộc thăng khanh vừa mới phát biểu được nửa chừng một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài sân một thanh niên mặc áo trắng bước nhanh đi vào t o á t ra v u t i phân thần cánh cấp ba với một nụ cười trên môi anh ta gật đầu với một t h a n g khanh trước sau đó quét đám đông nhưng khi ánh mắt rơi vào tân trạng nụ cười của anh ta đột nhiên cứng đờ vẻ mặt chìm xuống là các anh tân trạng cũng s ừ n g sốt thanh niên tức giận trước mặt chính là vân công tử mà anh gặp ở bên ngoài cực hàn cung người này lúc đó muốn đi vào và quấy dối t ô t h u y ệ n kết quả bị mình hỏa thiêu mấy lần ba tên phê vật các người còn muốn đi thánh cảnh đông hoàng tìm cái chết sao vân công tử chế nhạo nói anh có phải là cái tên nhát như thỏ đế kia không anh mà cũng có dũng khí tiến vào thánh cảnh tại sao chúng ta lại không dám diệp thành cười nói anh m u ố n chết không vân công tử tức giận thân hình l ó i lên vươn ra móng đ u ố t trộm về phía diệp thành lúc trước ở cực hàn cung không tiện ra tay ở chỗ này diệp thành quả thực là dám công khai khiêu khích tân trạm bước tới trước mặt diệp thành hai cỗ hỏa diễm cực hạn lập tức buộc phát ra vân công tử khịt mũi một cái lần này anh ta đánh ra một trường cố gắng dập tắt ngọn lửa mà ngay lúc này hai đại kinh hồng bay lên từ phía sau tân trạm diệp thành và dâu quai nón ở trên không đồng thời đánh ra một trường hào quang hòa là một xoay như vòng xoay chốt lốp đánh thẳng vào ngực vân công tử với một tiếng nổ vân công tử bay một cách rất mạnh rơi xuống sân mọi người có mặt đều bị sốc nhẹ ba người tân trạm đều là xuất khiếu cảnh lại có thể một chiêu đánh bại vân công tử phân thần cảnh cấp ba ngay cả nữ tu sĩ phân thần cảnh cấp ba có mặt cũng có chút kỳ quái cô ta nhìn tân trạm một cái thật sâu ba tên k h ố n k i ế p tao giết chết chúng mày vân công tử bật dậy khỏi mặt đất rất tức giận anh ta thực lực không tệ như vậy nhưng kỹ năng tấn công phối hợp của diệp thành và dâu quai nón đột nhiên ập đến khiến anh ta nhất thời không phản ứng kịp mất mặt trước bao nhiêu người vân công tử nghiến răng cầm thanh trường kiếm ra t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm ba mươi hai chương một nghìn bốn trăm ba mươi hai ngay khi bảo kiếm được lấy ra kiếm khí phóng lên trời cao không khí chung quanh nóng như thiếu đốt trên thanh kiếm xuất hiện một bóng ma rồng dương răng múa vớt gầm thét chết đi cho tôi vân công tử mua kiếm đột nhiên lao ra d ừ n g tay bang nhưng khi vân công tử xuất thủ bóng dáng của một t h a n g khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta anh ta một t r ư ờ n g đánh vào thanh kiếm này vân công tử lập tức lui về phía sau mấy bước tân t r ạ n ánh mắt chuyển động một thăng khanh trang này trước đó đã từng tiết lộ thực lực của anh ta là phân thần cảnh cấp bốn nhưng thực lực của anh ta gần như đã đè bẹp vân công tử cấp ba hoặc là thực sự của anh ta rất mạnh hoặc là anh ta đã che giấu tu vi của mình tôi muốn giết hắn anh dám ngăn cản tôi vân công tử tức giận nói bọn họ chỉ là phế vật xuất khiếu cảnh còn tôi là phân thần cảnh cấp ba đấy vân công tử nếu nở v đ ú t h ờ mọi người đã tự họp lại với nhau đều là thành viên của một đội không có chuyện ai cao hơn ai thấp hơn một thăng khanh lạnh lùng nói bọn họ đánh bay tôi thể diện tôi mất hết anh bảo tôi cứ như vậy mà bỏ qua sao vân công tử tức giận nói nhưng anh đừng quên là do anh ra tay trước vẻ mặt của một thăng khanh càng lạnh lùng hơn trong lời nói của anh ta tràn đầy ý lạnh anh bị đối phương tính kế cũng thôi đi nhất thời không để ý cũng thôi đi bị đánh gục cũng là do anh tự t r ố t lấy tôi không quan tâm giữa anh và bọn họ có mâu thuẫn gì đâu nếu anh không muốn tham gia thì có thể đi nhưng đừng có động thử ở đây anh được tôi nể mặt anh vân công tử nghiến răng sắc mặt co q u ắ p vài cái hít sâu một hơi như là kìm nén được lửa giận thu hồi trường kiếm ngồi ở nơi xa nhưng xét từ biểu hiện của anh ta anh ta rõ ràng là không hài lòng với một thăng khanh sau khi sự việc xảy ra một thăng khanh không còn tâm trí để nói chuyện nữa anh ta nói vài câu sau đó anh ta phát cho mỗi người một mặc giản trong đó có tình hình và bảo vật chi tiết của hiểm điệu mọi người sau khi trở về có thể tự tìm hiểu mọi người tôi đã làm xong những gì nên làm bây giờ mời các vị lấy linh tệ ra một thăng khanh nói mặc dù mọi người cùng đến thánh cảnh nguy hiểm nhưng một thăng khanh với tư cách là người cung cấp vị trí công lao càng lớn trước kia anh ta cũng từng nói những người tham gia và tiến vào đều phải giao nộp linh tệ chi phí tham gia là một miếng tử kim linh tệ số tiền này có thể nói là rất lớn nhưng mọi người có mặt đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng và khi nghe đến con số này họ không có nhiều cảm xúc đại lục thượng giới một miếng linh tệ màu vàng tương đương với một triệu linh tệ bình thường một trăm linh linh tệ mày vàng có thể đổi lấy một miếng tử kim linh tệ cũng chính là một trăm triệu linh tệ số tiền này là một con số vô cùng lớn đối với những tu sĩ có tu vi thấp tuy nhiên tu vi của những người ở đây đều là trên giới phân thần cảnh muốn thu thập linh tệ này cũng không khó tuy nhiên một số người tỏ ra khá bất bình với những gì một thăng khanh thể hiện ở thời điểm này Trước 1433, Trước 1433, Một đạo hữu, anh cung cấp chúng cũng hiểm đạo địa, hữu, anh bình thường, tôi cũng có thể ta ra tiền cũng đều là để lộ diện mạo mà tới, nhưng vị vẫn điều tôi nói. tôi lấy là bỏ luôn không không dối, nếu rồi khác phụ nên đối đ ạ i thẳng thắn với nhau thì tốt hơn nữ tu sĩ mang kiếm cũng nói sau khi nghe mấy người nói mục thăng khanh cười nhạt như thể anh ta đã đoán trước được điều đó mọi người lý do vì sao tôi đeo mặt nạ cũng là có nỗi khổ riêng mọi người đều biết tuyến đường này chỉ có mình tôi biết nếu tôi tháo khẩu trang và lộ danh tính có lẽ tôi sẽ phơi thây trên đường phố đêm nay chết không toàn thây tuyết đường ở trong thánh cảnh đó ở trong tâm trí của tôi cũng bị sức mạnh to lớn khắc cấp đi rồi đến lúc đó mọi người không những m ắ t không linh tệ cũng không có cơ hội đến bảo đ i ệ nữa không đến mức đó chứ một đạo hưu quá cẩn thận rồi một tên tu sĩ cao mày nói điểm này bọn họ chưa từng nghĩ tới t â n trạng gật đầu phải nói một thăng khanh này quá cẩn thận ai biết được những người hiện tại có liên quan đến thế lực của đại gia tộc nào giết chết một thăng khanh lấy đi bảo điệu mà anh ta biết không cần anh ta dẫn đường nữa nếu một thăng khanh tiết lộ thân thế thật của mình ở đây thì ngược lại sẽ có phần bất bình thường hạ hạ tâm lý đề phòng là không thể thiếu đến lúc vào thánh cảnh tôi nhất định sẽ cởi bỏ mặt nạ thẳng thắn các anh nhưng bây giờ không phải lúc một thăng k h a cười nói về phần lo lắng của mọi người tôi cũng hiểu vậy chúng ta có thể đến tụ báo cát ở đó có loại phục vụ này có thể để kim tử linh tệ của mọi người gửi ở đó đợi khi cuộc hành trình đến thánh cảnh kết thúc tôi mới có thể đến lấy vậy thì tại sao không trực tiếp tiến vào trong thánh cảm chúng tôi đưa tiền cho anh vân công tử nói bởi vì tất cả mọi người có mặt ở đây đều là những người mà ta đưa đi lần này vào thánh cảnh tất cả đều không thể đoán trước được có người chưa hợp lại đã chết rồi còn tôi vẫn là dẫn người đó đi người đó chết rồi không phải là tôi phía công rồi sao m ộ t thang k h á n h nói tất cả mọi người đều không có ý kiến bọn họ đi tới tụ bảo cát dưới sự bảo đảm của một vị đại sư bọn họ trả linh tệ khi bước ra ngoài một thăng khanh hiển nhiên đang rất cao hứng anh ta mỉm cười lấy ra một ít mảnh nhỏ đưa cho tân trạm và những người khác hạ hạ mọi người đều biết tiến vào thánh cảnh đông hoàng vị trí dịch chuyển sẽ vận hành ngay lập tức nhưng những mảnh vỡ này là vật phẩm lấy từ một trong những nơi ở đó cho nên chỉ cần các người kích hoạt thứ này rồi đi vào vị trí dịch chuyển ở thánh cảnh sẽ tập trung lại bằng cách này chúng ta cũng dễ dàng tụ lại hơn ba ngày sau khi tiến vào thánh cảnh tối sẽ chờ để đến bảo điện nếu ai đến muộn đừng trách tôi nói xong mộc thăng khanh bỏ đi thần bí như vậy không biết có thật sự có bảo địa kia không nữ tu sĩ hóa cảnh cấp ba anh ta có thể có vật phẩm ở thánh cảnh có lẽ là có chút kiến thức hơn nữa người này có bản lĩnh hay không ba ngày sau là biết rồi một người khác chạm vào những mảnh vỡ trong tay c h ấ m âm tân c h ạ m cũng xem qua món đồ mộc thăng khanh để lại đó là một mảnh vỡ tương tự như một công cụ bằng sắt gỉ không có bất kỳ giá trị nào nhưng k h í tức quả thực có chút kỳ quái mọi người không biết nhau cũng không có ý muốn liên thủ họ rời tụ bảo cát cũng tách ra đi diệp thành và viên khánh chào nhau và cũng tách khỏi anh thánh cảnh đông hoàng vào tối một ngày hôm nay mở ra bây giờ là chút thời gian chuẩn bị cuối cùng không ai muốn lãng phí trở lại dinh thự tân trạm trước tiên điều chỉnh tu vi của mình sao cho tốt nhất sau đó lấy ra ngọc giản mà một thằng khanh đưa cho sau khi đọc kỹ tân trạm cảm thấy thu hoạch được rất lớn trong ngọc giản này không chỉ có giới thiệu về hiểm đ ị a mà còn có một số kiến thức liên quan đến cảnh giới đông hoàng thậm chí là kiến thức về phương diện ở giữa s u ấ t khiếu cảnh và phân thần cảnh sau khi đọc xong đã khiến tân trạm có kiến thức không nhỏ về thánh cảnh đông hoàng Trước Trước 1434 Chứ 1434 đương nhiên chuyện này có lẽ cũng do một thăng khanh c ố ý viết càng chi tiết càng đáng tin cậy để mọi người có thể tin rằng anh ta hiểu biết sâu sắc về thánh cảnh đông hoàng thánh cảnh đông hoàng này từng là một trong những chiến trường của các tu sĩ cổ đại có vô số thế lực phi thường không thể tưởng tượng nổi đã chiến đấu ở đây trận chiến vô cùng ác liệt cuối cùng trời đất tan cảnh thiên đ ị a chia cắt là vô số vết nứt trong không gian ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ lục địa vì vậy sau đó có các thế lực to lớn liên thủ phong tỏa chiến trường và cắt nó ra khỏi đại lục điều này đã giải quyết mối nguy nhưng sau rất nhiều năm tháng những phong ấn này dần dần nới lỏng các tu sĩ sau đó đã tìm ra một số cách để sử dụng khoảng thời gian ổn định của các vết nứt không gian trong một khoảng thời gian nhất định để khám phá chúng nhưng mỗi lần như vậy chỉ có thể tiến vào một phần chiến trường mà thánh cảnh đông hoàng này chính là một trong những chiến trường đó trong thánh cảnh được chia thành nhiều vùng khác nhau một số vị trí gần ngoại vi không có vật bảo quá mạnh thích hợp cho việc thăm dò của xuất khiếu hậu kỳ và phân thần cảnh sơ kỳ ở một số nơi nó có lợi cho phân thần cảnh hậu kỳ theo cách này chỉ cần không vận may không quá tệ sẽ không đến mức vừa mới vào thánh cảnh đã gặp phải cường giả không cách nào chống cự được mà mất mạng phù ma ông vốn dĩ là thuộc về thế giới này vậy thì ông có từng tới chiến trường cổ đại không tân trạng hỏi tôi hình như đã từng nhưng lại hình như chưa từng phù ma nói cậu nói cái này có khác gì không nói đâu tân trạng bất lực nói phí lời tôi nói rồi năm nay tại đại lục đại nạn về sau vô tình mắc sai lầm trước khi chết mới chạy tới thế giới của cậu thần thức bị tổn hại nặng nề không thể nhớ được rất nhiều chuyện phù ma cũng trầm mặc ông lúc đó cũng ở đại lục làm mưa làm gió rốt cuộc là tu vi gì tân trạng có chút tò mò hỏi thực ra phù ma vẫn luôn ký sinh vào cơ thể mình trước kia ở thế giới của mình tu vi lộ ra rất thấp nhưng liên tục tiếp xúc tâm trạng bất kể là thăng cấp bao nhiêu nhãn giới và kinh nghiệm của phù ma này đều không có gì khó khăn điều này cũng khiến tân trạng có phần tò mò ít nhất thì cũng mạnh hơn cậu có lẽ là phân thần cảnh cao cấp phù ma nói không chắc tại sao tân trạng nói bởi vì tôi có hiểu biết về lá bùa căn nguyên hơn nữa cũng không thấp điều này cho thấy tôi nhất định là khi thăng cấp lên phân thần cảnh đã đạt được lá bùa căn nguyên phù ma khẳng định nói tôi thông thạo đùa chú như vậy nói không chừng tôi là tu sĩ hợp thể cảnh đợi đến lúc tôi hồi phục ký ức tu vi có thể dọa chết cậu đấy ông mạnh như vậy tại sao còn bị cha ta g á i b á y tân trạm trợn mắt nói phú ma đột nhiên trở nên cầm nhín lại hận thù nghiến răng thằng nhóc hôi hám này thật sự đáng ghét mỗi lần bản thân thể hiện một chút đều dùng câu nói này để phản kích mình quan trọng là lao ta lại không có cách nào khác đừng nói những chuyện đó nữa ông cảm thấy những thứ một thăng khánh nói bảo vật cùng các loại khí căn nguyên có đáng tin không tân trạm nói lần này phú ma hơi trầm tư suy nghĩ một chút nơi này thực sự tồn tại bởi vì khí căn nguyên của trời đất vốn được sinh ra giữa trời đất có thể nắm chắc đại năng rồi rung nạp vào cơ thể nhưng một khi thân thể chết đi những khí căn nguyên này sẽ quay lại vừa vặn gặp được những nơi đặc biệt căn nguyên sẽ bị hạn chế trong đó sẽ hình thành căn nguyên vô chủ thuần túy Tân trạng gật đầu, một thang ta trường tu Trưng Trưng Trưng khanh cũng nói rồi, nơi mà anh ta nắm giữ, chính là nơi chiến chiến năng. nội dung hình ảnh.、Trưng、này rồi, đại giữ, đầu, đấu mà của các có có là sĩ tân trong trận vật, tức t ngoài bảo chiến, lượng lớn bảo vật, họ còn lưu lại khí tức của bản việc của họ khí h lại lại để lưu số trạng ư ớ c chết. khi Tân t r m hay t ậ lực đạt được đạt n n h ữ căn nguyên đau đầu lần đầu tiên bởi vì bản thân nắm được quá nhiều phương pháp mà phiền não Đưa chú, chân pháp, k vô n g g ma nói một kỹ năng chính không gian am hiểu chuyển động và chạy trốn truy sát thực sự đã đủ rồi nói tiếp đi tân trạm lắc đầu anh không phải là lòng tham không đáy nhưng đột phá phân tầng cảnh chỉ có một cơ hội này phân thần cảnh là một đạo danh giới của tu sĩ nắm chắc căn nguyên mạnh và phong phú trực tiếp quyết định tiền đồ sau này của tu sĩ là thuận lợi hay g ặ p đền nếu bản thân muốn đạt được thành tựu lớn không thể chỉ tập trung vào những gì trước mắt hơn nữa b ả o điệu mà m ộ t thăng khanh nói chính là một cơ hội xem ra lần này ngoài máu huyết phượng hoàng băng nếu có cơ hội nhất định phải săn tìm căn nguyên ngoài bản thân tôi ra diệp thành và dâu q u ai nón cũng sắp thăng cấp phân thần cảnh rồi bọn họ cũng cần thứ miệng t ạ m t ầ m nghĩ lần này ở thánh cảnh bản thân phải bận điệu rồi thời gian trôi nhanh bầu trời rất nhanh đã trở nên ưu ám tân trạm lại đi tìm hồ phong từ chỗ anh ta lấy được rất nhiều đan d ư ợ c và nội đan bên cần thiết ở thánh cảnh khi anh bay lại một bóng dáng mảnh mai đang đứng trước cửa dinh thự của mình cảm nhận được tân trạm tới gần thiếu niên mỉm cười nhìn sang anh là tu sĩ anh trăng đúng chứ cô là tân trạm k h ế cao mày cái tên tu sĩ anh trăng này có chút không quen nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại xem ảnh một nhưng khiến tân trạm ngạc như là anh và nhà họ tống h chưa từng gặp mặt nên anh ta đến tìm mình để làm gì to gan d á m g ọ i cả tên của cậu chủ phía sau tống linh thông một người hầu h é t lên tống linh thông đưa tay ngăn cản lời nói của ngư anh ta dịu dàng cười anh không cần thắc mắc tôi thật ra không có ý gì khác chỉ là có rất ít người có thể hấp thu ánh trăng để l u y ệ n chế cho nên tôi tranh thủ một chút thời gian trước khi tiến vào thánh cảnh để thỏa mãn trí tò mò của tôi mấy ngày nay anh thật sự không để ý tới chuyện này nhưng từ chô du t ú c biết được cuối cùng mình được quyết định là người đứng nhất tất nhiên với xuất khiếu cảnh chế ra được tiên đan đỉnh cấp nhất phẩm đến tôn dược của nhà họ tống tôi cũng không ngừng khen ngợi anh tống linh thông mỉm cười cho nên tôi đã đổi ý vốn dĩ là chỉ muốn tới xem xem nhưng bây giờ tôi muốn mời anh gia nhập nhà họ tống đừng vội từ chối trước tiên hãy nghe điều kiện của tôi đã tôi biết anh cũng muốn đến thánh cảnh nhưng nhà họ tống tôi có tiếng nói nhất đối với thánh cảnh tống linh thông tự tin nói anh rất có thiên phú đan đạo nếu anh muốn ở thánh cảnh thăng lên p â n thần cảnh tôi có thể giúp anh tìm được rất nhiều căn nguyên đan đạo nhà họ tống tôi cũng có rất nhiều tài nguyên có thể khiến con đường luyện đan của anh lớn mạnh vượt bậc hơn nữa dược tôn nhà họ tống thậm chí có thể thu nhận anh làm đồ đệ tiền hành hướng dẫn anh vậy thì không biết tôi phải trả giá gì tân t r ạ m nói chỉ cần một sợi lệnh hồn để lại trong tay lão tổ nhà tôi nhưng anh yên tâm chỉ cần không phản bội hay phạm phải tội lớn nhà họ tống sẽ không đem lệnh hồn ra để uy hiếp tống linh thông lấy lý do như điều hiển nhiên nói tôi cảm kích lòng tốt của anh nhưng tôi không có hứng thú với việc gia nhập nhà họ tống tân t r ạ n lắc đầu chỉ cần lệnh hồn tống linh thông này lại nói nhẹ nhàng tới vậy anh vốn không thể bị dăm ba câu của tống linh thông khiến bản thân lựa chọn gia nhập một gia tộc được hơn nữa nhà họ tống ở đông hoàng tuy rằng đã xa suốt hơn xưa nhưng vẫn có danh tiếng một khi gia nhập nếu muốn rút lui sẽ rất phiền phước chưa nói đến việc lệnh hồn ở trong tay người khác tân trạm lại càng không thể chấp nhận nụ cười của tống linh đồng có chút cứng n ắ c anh ta không ngờ rằng bản thân bỏ ra mức giá cao như vậy mà tân trạm lại trực tiếp từ chối trong thành cổ đông hoàng không ai dám từ chối lời mời của anh ta còn tân trạm là cái thá gì chứ c tại sao anh không đi đường tắt đường tắt rất tốt nhưng tôi cảm thấy có những chuyện vẫn là phải tự mình đối mặt tân trạm lắc đầu nói nếu như không có việc gì khác tôi đi trước tống linh thông sắc mặt hoàn toàn n đảm đạm o xược cậu chủ nhà tôi thành tâm mời anh còn dám có gan từ chối tân trạm tụ họp lại với diệp thành và dâu quài nón ba người rời khỏi thành cổ đông hoàng hướng đến một ngọn núi nằm cách khoảng một trăm linh dặm bên ngoài thành từ xa mấy người có thể nhìn thấy một ngọn núi khá lớn nhô lên khỏi mặt đất cao vút lên tận mây mù Trước 1437. Trước 1437. trên đỉnh núi hình t h ú băng p h ẳ n g một cách kỳ lạ nó trông giống như bị một thanh kiếm r ũ n g manh chém qua săn bằng đỉnh núi tuy rằng trời đã khuya nhưng trên núi cao bên ngoài thành cổ đã đông người qua lại vô cùng náo nhiệt đêm nay là ngày thánh cảnh mở ra vô số tu sĩ tụ tập ở đây không ngừng thảo luận sôi nổi dưới chân núi một đại trận linh khí phóng ra ánh sáng rất nhiều thủ vệ với vẻ mặt phong bị tu vi ở mức không tầm t h ư ờ n g đang kiểm tra lệnh bài của mọi người kỳ quái có nhiều người có lệnh bài thánh cảnh như vậy sao sao lại cảm thấy tân trạm lấy được một miếng lệnh bài này lại khó khăn đến vậy xác minh xong ba người đi về phía đỉnh núi dâu quay nón có chút kinh ngạc trên đường đi có vô số tu sĩ đi tới đỉnh núi nhìn thoáng qua đã có mấy vạn người tụ còn có người đang tiến tới gần không phải là có ít lệnh bài mà là chúng ta đến quá m u ộ n gần mở ra thánh cảnh lệnh bài tất nhiên rất khó tìm tân trạm lắc đầu anh ban lệnh bài của thánh cảnh này là lần trước sau khi thánh cảnh đóng lại một năm thì bắt đầu phát hành trong một nghìn năm qua anh thử nghĩ xem đã phát hành được bao nhiêu diệp thành cũng nói thật là tân h tính là một năm phát hành miếng, thì ử một một trăm một một trăm năm miếng, ngàn năm cũng sẽ có ngàn miếng là có sẽ d u quai ó n liền vừa đếm, r ấ t n g ạ c n h Hơn i ê n nữa n đ ừ g q u ê nói một lệnh bài c thể mang theo mang ba n g ư ờ Tân chẳng nói, bây giờ dâu quai nón đã hoàn toàn không nói nên lời cứ tưởng có thể chiếm hết được thiên cơ nhưng giờ bây giờ vừa nhìn lại mới thấy vẫn là phải vượt qua biển người cũng may đỉnh núi đủ lớn cho dù mấy vạn tu sĩ đứng ở đây cũng không cảm thấy đông đúc mà đằng sau có những tu sĩ ngại ở trên nhiều người trực tiếp đứng ở dưới một lúc sau viên khánh cũng tơi cười chạy đến và đứng cùng ba người họ đợi một hồi trên bầu trời đột nhiên có một tia sáng màu tím chói mắt sáng ngời từ phía chân trời bay tới tận cùng giống như hàng ngàn đám mây màu tím l á t vào mặt đất một chiếc cỗ xe rồng to lớn hai bên được hai con dao l o n g vàng kéo đang từ xa dần dần tiến đến gần là nhà họ tống tới rồi có vẻ như thánh cảnh sắp bắt đầu mọi người náo loạn bắt đầu thảo luận sự phô trương của nhà tống to lớn sau khi hai dao l o n g bay đi còn có cánh hoa rơi tiếng trống tiếng đàn vang lên âm thanh thần tiên sau đó đạo thân ảnh từ trên cỗ xe rồng đó bay xuống đáp xuống một bệ cao trên đỉnh núi hoan n g h ê n tất cả mọi người đến và chứng kiến sự kiện thánh cảnh đông hoàng mở ra tôi là gia chủ bộ tộc của đông hoàng đế tống ngọc bách một người đàn ông trung niên xuất hiện trên bục cao và nói chuyện với mọi người ông ta vẻ mặt hào hứng giới thiệu rất nhiều về lịch sử của nhà họ tống ở đông hoàng và những việc làm h i ệ n hách của tổ tiên tống nạo sau đó giới thiệu một số vị khách quý đến thánh cảnh lần này sau đó ông ta lấy ra một thanh kiếm dài ngay khi thanh kiếm này xuất hiện tiếng rồng gầm rung trời một bóng rồng vàng gọt thẳng lên trời biến thành một con rồng vàng khổng lồ ở giữa không trung kim long gầm lên trời cao hào quang sắc bén lan tỏa tứ phía giống như gọn sóng cảm nhận được hơi thở này những thanh kiếm đeo trên người của nhiều tu sĩ không khỏi run lên dao long trên cỗ xe rồng đó vốn là d i ê u võ dương a i cũng không khỏi dùng mình nằm sấp xuống đất t r ư chắc là mọi người đã không thể đợi được nữa tôi cũng không nói nhiều nữa chỉ cần dùng thanh kiếm này của tổ tiên cắt qua hư không là có thể mở ra thánh cảnh tống ngọc bách đột nhiên bay lên cầm một thanh kiếm vàng giữa không trung chém ra từng đạo kiếm quang và nơi ánh kiếm rơi xuống những vết n ư ớ to lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời giống như đôi mắt của một con quỷ trong đó tối tăm những cơn bão ẩm ẩm vô tận trong đó nhà họ tống này mạnh như vậy có thể thông đạo mở ra hư không để chúng ta đạt tới thánh cảnh một tu sĩ không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này đây chỉ là một thủ thuật che mắt một người khác thì rêu cực nói những vết nước không gian này đã có từ lâu nhưng tu sĩ bình thường không thể tiếp cận được một khi tiến vào sẽ bị bão tố xé nát hôm nay bão tố không gian sẽ tạm thời chậm lại gia chủ nhà họ tống khai triển chỉ là một lần nữa mở ra vết nước không gian đã bị phong ấn mà th người anh em anh biết rõ như vậy trước đây đã từng tới thánh cảnh sao có người kinh ngạc hỏi cũng không phải tôi đây là nghe người nhà họ sài nói người này vừa dứt lời mọi người bên cạnh lập tức có vẻ mặt khác nhau không dám nói nữa nhà họ sài ở thành cổ đông hoàng được coi là điều cấm kỵ không lớn không nhỏ viên khánh anh có biết họ nói gì không nhà họ sài có chuyện gì sao diệp thành cũng nghe thấy cuộc nói chuyện bên cạnh lúc này mới t ỏ mò hỏi suýt nhỏ giọng đi viên khánh tỏ ra rất cẩn thận nhìn quanh và nói thành cổ đông hoàng này vốn được gọi là sài thành, xài thành. chẳng lẽ là nhà họ xài này dâu quai nón cũng có chút kinh ngạc đúng vậy nơi này vốn là trung tâm của nhà họ xài hơn nữa nhà họ xài cũng là một thế lực rất mạnh ở đông vực lúc đó nhà họ tống chỉ là một gia tộc nhỏ nhưng sau khi tống ngạo ngang ngược xuất thế nhà họ xài này nhất thời bị đánh giá thấp ở đông hoàng cũng bị đánh cho rất thảm sau này van xin lòng thương x ó t mà giao phần lớn lãnh thổ để giữ cho dòng họ không bị diệt vong tuy nhiên sau khi đông hoàng thất thủ nhà họ xài đã lợi dụng sự hỗn loạn của nhà tống và chiếm lại thành tuy nhiên sau khi chủ của đông vực xuất hiện nhà tống đã yêu cầu v ư ợ t chủ làm chủ cho họ và buộc nhà họ xài phải giao thành phố cho họ nói như vậy không phải nhà họ xài này rất đáng thương sao dầu q u a i nó nói s ì anh tưởng là nhà họ xài này là thứ tốt đẹp gì chứ viên khánh m p ừ nhà họ xài này hồi đó chiếm giữ thành cổ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân khiến thành cổ tối tăm rối loạn gần như trở thành khu vui chơi cho các loại ma tu tà tu có vẻ không phải là thứ gì tốt tân c h ẳ n g nói hai dòng họ này cứ như vậy bình an vô sự sao d i ệ p thanh hỏi làm sao có thể mặc dù nhà họ xài đã rời khỏi thành cổ đông hoàng nhưng thế lực cũng ở khu vực này hai bên thường xuyên giao đấu hơn nữa thanh cảnh đông hoàng này vốn là do nhà họ xài k h ô n g chế nhưng sau này mới quy về cho nhà họ tống cho nên mỗi lần mở ra thanh cảnh nhà họ xài đều sẽ làm loạn lần này có lẽ cũng sắp rồi viên khánh cười nói viên khánh đang mở miệng ngay khi giọng nói của anh ta vừa rơi xuống thì có một giọng nói bị bóp n g h ẹ n từ đằng xa hạ hạ tống ngọc bách cái trò hề giả thần giả quỷ này của ông vẫn chưa từ bỏ sao tôi xem cũng thấy mất mặt thay cho ông trong tiếng cười này đem theo sự chế nhạo không kiêng n g gì lan ra khắp nơi mọi người thì t h ẩ m với nhau vẻ mặt của tống ngọc bách lập tức trở nên ư ú ám lúc này chỉ nhìn thấy một đám mây đen từ bên kia bầu trời lao tới trong đám mây đen như mực này hai con rồng đen kéo một chiếc xe tráng lệ nhanh chóng quét qua xét về khí thế thì không thua kém nhà họ tống chút nào Trước 1439. Trước 1439. trong nháy mắt cỗ xe rồng màu đen đã tới đỉnh núi một lao giả áo đen cùng một đám người bay ra sai vĩnh ông rốt cuộc là muốn làm gì nhìn thấy ông giả đôi mắt tống ngọc bách bắt đầu trở nên lạnh lùng ha ha tống lao đệ ông hà tất phải kích động như vậy thành cổ này đã quy về cho nhà họ tống các người ngay cả mật kính này cũng đổi lên thành thánh cảnh đông hoàng nhà họ xài tôi chỉ còn lại quyền lợi sử dụng mật kính ông vẫn còn có điều gì không thỏa mãn sao sài vĩnh cười nói gia chủ x à i ông cũng không cần bất mãn đâu mỗi lần thánh cảnh mở ra nhà họ tống của tôi đều đã báo trước cho ông những năm này nhà họ tống của tôi đối xử không tệ với các người tống ngọc bách nói thông báo đúng là có nhưng tôi nghe nói lần này mở ra thánh cảnh so với trước đây có chút khác thường với một lời nói từ sài vĩnh biểu cảm của tống ngọc bách đột nhiên hơi thay đổi tôi không hiểu ý của ông không hiểu vậy tôi sẽ nói cho ông biết sài vĩnh cười lạnh nói cứ sau hàng trăm nghìn năm ở thánh cảnh này sẽ có một sự thay đổi lớn trong khu vực trung tâm một số người đã chết trên chiến trường cổ đại h o ặ c tọa hóa trên chiến trường nghĩa địa đại năng sẽ xuất hiện lần này có lẽ sẽ có một tòa nghĩa địa đại năng xuất thế sài vĩnh đừng nói nhảm làm đảo loạn tâm trí mọi người tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này vẻ mặt của tống ngọc bách thay đổi bởi vì hai người họ đang nói chuyện và giọng nói của sài vĩnh rất lớn nên các tu sĩ bên dưới đều nghe thấy rõ ràng nếu như ông không có nghe nói vậy thì vớ hay tôi sẽ đoán nghĩa điệu này nằm ở sườn tây của trung tâm khu vực trên núi huyền đình nếu như mọi người tin lời nói nhảm của tôi có thể đi xem chắc chắn có rất nhiều lời ý t r ả i vĩnh cười nói sài vĩnh đủ dị tống ngọc bách đã hoàn toàn tức giận ông ta vô cùng sửng sốt không biết sài vĩnh đã nghe bí mật này ở đâu ban đầu ông ta định để người nhà họ tống bí mật lấy đại năng truyền thừa đó nhưng giờ sài vĩnh đã trực tiếp tiết lộ với mọi người rồi đây đúng là đang pha đám các tu sĩ trên đỉnh núi có những vẻ mặt khác nhau nơi đại năng trôn vùi mộ cổ còn có vị trí cụ thể như thế nào nhiều tu sĩ đều bị cám dỗ không cần biết những gì sài vĩnh nói có đúng hay không đều định đi xem xem tân trạm trong lòng cũng khéo động đại năng trong cách nói của đại lục này chỉ có ít nhất phải đạt đến độ kiếp cảnh mới có thể coi như là đại năng sau khi xuất hiếu phân thần hợp thể mới là độ k i ế p loại tu sĩ cổ xưa này so với hầu hết những người có mặt đều cao hơn ba cấp ai có thể không rung động cho được tống ngọc bách thế nào có phải là rất tức giận không sai vĩnh cười chẳng qua chỉ là một chỗ mộ cổ lại có thể tức giận tới mức độ này nhà họ xài tôi đến thành cũng mất rồi thì sao tống ngọc bách v ẻ mặt lưu ám không thèm để ý đến sai vĩnh nếu không phải mật tính này chỉ có phân thần cảnh trở xuống mới có thể tiến vào đại năng mộ cổ c h ậ p c h ậ p nói không chừng tôi cũng sẽ rung động mất sai vĩnh nói xong liền cười rồi bỏ đi ý đồ của sài v ĩ là gì tân t r ạ n có chút khó hiểu hỏi biết được vị trí của ngôi mộ cổ mà công bố cho mọi người biết rõ ràng là sẽ có phần lợi bất cập hại cho dù x à i vĩnh có ghét nhà họ tống này họ cũng đều là những tu sĩ có loại tu vi này không ai có thể trẻ con như vậy được mặc dù nhà họ x à i có thể tiến vào thánh cảnh nhưng vực chủ chỉ cho phép hai mươi người vào mà thôi chương một nghìn bốn trăm bốn mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương một nghìn bốn trăm bốn mươi viên khánh hiểu điều này anh ta nói x à i vĩnh này biết vị trí của mộ cổ nếu cư giấu kín sẽ không tốt cho nhà họ xài ngược lại không bằng thu hút thêm người đến làm rối tung hiện trường bọn họ cũng sẽ dễ thửa nước đục thả câu tân trạm đột nhiên hiểu ra quả nhiên sài vĩnh cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy những đại gia tộc lớn này đều là hạng người tâm cơ thâm trầm một người cũng không thể coi thường thanh cảnh đã mở câu nói của sài vĩnh hoàn toàn khơi dậy cảm xúc của mọi người giữa làn sóng bàn tán ai đó đột nhiên hét lên đột nhiên đỉnh núi trở nên yên tĩnh mọi người đều nhìn lên không trung trên bầu trời trong những khe n ư ớ hư không nơi tống ngọc bách đã phá vỡ phong ấn vô số cơn báo điên cùng dần dần có xu hướng suy yếu gần như trong nháy mắt cơn bão đã dừng lại bằng cách này cảnh trong vết nứt dần dần hiện ra tân trạm nhìn qua phát hiện bên trong khe nước còn có thể nhìn thấy núi non cây cối sông suối thung lũng tống ngọc bách cũng thu lại thần trí ông ta nháy mắt với tống linh thông tống linh thông gật đầu dẫn theo người nhà họ tống nhanh chóng bay vào một khe nước sáng rực màu đỏ sau đó mấy vị khách quý của nhà họ tống cũng lần lượt bước vào tân trạm nhận thấy một số vết nứt với kích thước khác nhau có màu đỏ và một số có màu xanh lục màu sắc của các vết nước trong không gian này ánh sáng màu đỏ chính là trung tâm của khu vực và màu xanh lá tượng t r ừ n g cho vùng bên ngoài mọi người nhất định không được đi sai vùng màu đỏ đó chính là vũ đài của phân thần cảnh hậu kỳ viên khánh nhắc nhở tân trạng gật đầu đã hiểu sau khi nhà họ tống và một số đại năng bay vào nhà họ tống không còn quan tâm đến xung quanh nữa xem ảnh một thì ra là mình tiến vào không gian như thế này tân trạng thầm nhận ra trong nháy mắt cách đó không xa xuất hiện một người khác tân trạng vừa nhìn liền thấy hai người là một nam một nữ người nam có tu vi phân thần cảnh cấp một người nữ chỉ có xuất khiếu cảnh cấp chín sau khi người phụ nữ xuất hiện đầu tiên cô ta liếc nhìn tân t r ạ n g sau đó khi nhìn thấy người đàn ông sắc mặt cô ta đột nhiên hơi thay đổi quay lại rồi lao đi muốn chạy người đàn ông rêu cận thân hình nhanh như tia chớp lao về phía người phụ nữ vẫn may thật là tốt vừa đi ra liền có thưởng đồng thời anh ta phất tay một lượng lớn linh khí trào ra những luồng khí tức này mang theo những vòng cung sấm xét tân t r ạ n g cũng cảm giác được một luồng khí tức căn nguyên từ trong đó bay ra rõ ràng người đàn ông này đã linh hội được căn nguyên sấm đạo hữu tôi và anh chưa từng quen biết nhau không ân đoán không đoán tại sao lại phải tận lực ép buộc lẫn nhau người phụ nữ né tránh nghiến răng nghiến lợi k hì hì ở nơi này còn cần thù hận cái gì người đàn ông cười phóng ra một bầu trời đầy sấm sét bao quanh người phụ nữ dần dần bị nén lại theo tôi thấy trí bảo trong mật kính đều là bảo vật giật được từ người khác cũng là bảo vật không có gì khác biệt lòng bàn tay của người đàn ông đột nhiên siết chặt đột nhiên sấm sét xung quanh tụ lại và rơi xuống người phụ nữ chỉ trách cô xui xẻo vừa đi vào đã gặp tôi chết đi người phụ nữ hét lên toàn thân như bị xét đánh ngay lập tức ngã xuống đất thở không ra hơi chương một nghìn bốn trăm bốn mươi mốt chương một nghìn bốn trăm bốn mươi mốt anh đã bị dọa cho ngốc rồi sao lại còn không chạy làm xong tất cả người đàn ông không có lập tức lấy túi chữ vật của người phụ nữ mà là nhìn tân trạm chế nạo nhưng mà tôi đã linh hội được căn nguyên s â m xét tốc độ nhanh đến mức cho dù anh có muốn chạy cũng không chạy được nhưng vì thấy anh thành thật như vậy tôi sẽ cho anh được chết thoải mái là được rồi theo anh ta thấy người phụ nữ là xuất khiếu cảnh cấp chín còn tân trạm chẳng qua chỉ là hạng tám rõ r à người là càng hơn. n g dễ đối phó hơn. Người đàn ông rỗi t a cười lớn ấ t r nếu không tin anh thử xem xem là được rồi tốc độ của anh nhanh như vậy tôi chạy cũng không thoát tân trạm cười nhẹ nói người đàn ông căng mày anh ta tỏa ra thần thức quét về phía sau ngay lập tức vẻ mặt của anh ta thay đổi tại nơi vốn có người phụ nữ đã thực sự mất tích có chuyện gì vậy anh ta hơi ngạc nhiên rồi nghe thấy tiếng gió rít trên đầu người phụ nữ không biết đã đến phía trên anh ta từ lúc nào một đạo kiếm quang t r o n g con ngươi của anh ta không ngừng phóng đại muốn giết tôi anh nằm mơ đi người đàn ông rống lên toàn thân sấm sét anh ta chuẩn bị dùng hai tay nắm lấy trường kiếm sai lầm thứ hai của anh là xem nhẹ tôi tân trạm thân ảnh l ó e lên hắn đã tới trước mặt người đàn ông Rồi trong tay c h ấ p động quất chịu ma tiên thật mạng về phía người đàn ông chịu ma tiên làm chấn thương thần hồn người đàn ông gào ghét thần thức như bị nản kim c h â m nhất thời có chút đỡ đỡn Bụt. vào lúc này trường kiếm trong tay người phụ nữ đã xuyên qua bầu trời một kiếm xuyên qua thiên linh của người đàn ông trực tiếp cắt anh a ra làm đôi cảm ơn người phụ nữ thở dài cảm ơn tân trạng cầm lấy túi chữ vật của người đàn ông lấy ra hai miếng tử kinh linh tệ ném cho tân trạng tân trạng không khách sáo mà cất đi đạo hưu đối mặt mới phân thần cảnh cấp một lại có thể không chút sợ hãi xem ra là có cơ sở người phụ nữ tò mò nói người đàn ông đó không phải chân mềm mà thôi tân trạng nói tôi chỉ là bị d ọ a cho người phụ nữ cười tủm tỉm nhìn chịu ma tiên trong tay tân trạm giỏi của anh rất lợi hại dường như có thể khống chế thần hồn người phụ nữ cười nói tôi không biết thứ này luyện ra như thế nào có thể cho tôi xem không tân trạm chỉ cảm thấy trước mặt hoa hoa chẳng mặc không nói người phụ nữ bóng dáng đột nhiên biến mất ngay sau đó cô ta đi tới trước mặt mình bàn tay ngọc dối ra n ắ m tới chỗ chịu ma tiên tốc độ thật là nhanh tân trạm dùng mình vũ trụ chuyển động rung hợp thời điểm người phụ nữ đưa tay xuống anh đã ở trên không chúng cách đó mấy chục thước sau một hồi nụ cười của người phụ nữ cứng lại trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cô ta nhìn tân trạm cũng không ngờ mình sẽ thất thủ kỹ thuật giả chết của cô cũng không tồi tại sao chúng ta không cùng nhau trao đổi một chút đang lơ lửng trên không trung giọng nói của tân trạm rất bình tĩnh trong khi các luồng khí khác nhau lưu truyền bên ngoài cơ thể c h ư n một nghìn bốn trăm bốn mươi hai c h ư ơ n một nghìn bốn trăm bốn mươi hai hạ hạ đừng căng thẳng chỉ là đùa với anh thôi tạm biệt như vậy sau này gặp lại người phụ nữ nhìn tân trạm thật sâu nhữ lại nụ cười nhanh chóng lui vào trong rừng tây người phụ nữ này không đơn giản cô ta rõ ràng là có tu vi phân thần cảnh nhưng cô ta lại giả vờ là xuất khiếu cảnh cấp chín hạ hạ đứa trẻ ngu ngốc kia còn tưởng rằng đối phương sợ cô ta rõ ràng là cố tình thể hiện sự yếu đối u phù ma lúc này cười lạnh ông cho rằng thủ đoạn giả chết của cô ta là gì suýt chất nữa tôi đã bị cô ta lừa rồi tân t r ạ m nói có lẽ là căn nguyên của cái chết căn nguyên này có thể được dùng để chống lại kẻ thù hoặc thi triển trên chính mình đó là một sức mạnh căn nguyên rất đáng sợ phù ma nói tân t r ạ m cũng rất ngạc nhiên trên đời này lại có nhiều căn nguyên tới như vậy nhưng căn nguyên của sự sống và cái chết có lẽ là một loại cực kỳ mạnh rồi cô ta có lẽ muốn động thủ với tôi nhưng sau đó đã từ bỏ tân trạm nói người phụ nữ này có thể cảm nhận được nguy hiểm vừa thử cô ta đã phát hiện ra cậu có thực lực cho nên tất nhiên không dám xem nhẹ phù ma nói tân trạm lắc đầu anh cảm thấy người phụ nữ này không hề yếu đuối như lời phù ma nói nếu chiến đấu anh có thể không phải là đối thủ của cô ta nhưng nếu đối thủ lựa chọn rời đi có lẽ có điều gì đó khác đang ẩn giấu tuy nhiên tân trạm đã cảm nhận được sự nguy hiểm trong thánh cảnh này ngay khi bước vào người đàn ông nghĩ rằng anh ta là một thợ săn nhưng cuối cùng anh ta đã trở thành một con mồi chém giết chiến đấu trong thánh cảnh có vô số bảo vật nhưng đối với một số người những tu sĩ khác cũng chẳng qua chỉ là công cụ mang theo bảo vật đi thôi tân trạm quan sát phương hướng nhảy lên bay đi bản thân đang ở rất xa nơi đã ước định mà m ộ t t h a n g khanh nói không có nhiều thời gian để đi lang thang không lâu sau khi tân trạm rời đi nơi mà bọn họ dừng lại có ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện ba người họ trông rất lạ mặc áo choàng đen và vàng che gần hết phần da trên người bàn tay và mã lộ ra ngoài được khắc họa với đủ loại đường nét kỳ lạ một trong số họ nằm xuống bên cạnh sát chết của người đàn ông vớt một giọt máu đánh hơi đó là k h í tức của người phụ nữ đó ở đây tổng cộng có ba người ngoại trừ một người đã chết còn có hai người nữa người phụ nữ đã đi đâu một người khác hỏi quái lạ hai người còn lại cách rất xa nhau nhưng đều có k h í tức của người phụ nữ phân ra đuổi theo thủ lĩnh cau mày nói tóm lại lần này không thể để cho cô ta chạy thoát vâng ba người tách ra một người bay về hướng tân trạng hai người còn lại bay về hướng khác sau khi bay một ngày Tân trạm cùng cũng cảm nhận cuối cảm đúng ư nhưng ợ c của thánh cảnh ngọc còn độ đông、hoàng. Điểm đang lớn thánh hoàng. hẹn trong giản không còn xa, nhưng khi r gấp t phát đi, lại i h ệ còn ít nhất n ít một à y nữa mới đến nơi. Dừng mới lúc ạ trạm tạm i ngơi thời. tân tìm một nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ chỗ bị đ n g l ú này xa xa chuyên đến một trận huyên náo một nữ tu sĩ vẻ mặt hốt hoảng chạy trốn tới phía trước trong khi phía sau là hai con quái vật mạnh mẽ tu vi của người phụ nữ là khoảng suất khiếu cảnh cấp tám nhưng quái vật lại có p h â n thần cảnh cấp một đây là một loại quái vật có hình dáng giống một con hồ hung dữ nhưng nhức đầu hơn nhiều thân hình đầy lửa mỗi bước chạy một lượng lớn thực vật bị đốt cháy và khô héo phía sau nó c h ư n g một n t r ư ơ i ba n g một n r ư ơ i ba đạo hữu cứu mạng khi người phụ nữ đang chạy vào trong cô ta đột nhiên tìm thấy tân trạng hai mắt cô sáng lên như nhìn thấy hy vọng sống sót tiến về phía anh tân trạng khẽ nhí mày từ trong đáy lỏng anh không muốn tiếp xúc với những tu sĩ xa lạ này nhưng người phụ nữ khi nói chuyện đã rất khéo léo khi cô a i chạy đến hai con quái vật cũng chú ý tới anh một trong số chúng tách ra và lao về phía anh với một tiếng gầm gừ t r ầ m thấp cho dù bây giờ tân t r ạ n có chạy đi quái thú cũng sẽ không buông thà cho anh bất đắc dĩ lắc đầu tân trạm lấy ra kiếm thanh đồng một đạo kiếm quang trợt lóe ra chu thiên thập tam trạm trạm thứ mười tân trạm quắc khẽ kiếm thanh đồng tỏa ánh sáng rực bay lên trời vốn dĩ mặt trời vẫn chưa mọc bầu trời đã lập tức sáng lên một kiếm vô cùng trói mắt này giống như mặt trời mọc xuyên qua bóng tối vô tận bùm kiếm quang nhảy múa điên cùng trên bầu trời chém về phía quái thú con quái vật giống như hổ này gầm lên trói t a i ngọn lửa bùng lên lao thẳng tới kiếm quang người phụ nữ xứng sở ánh mắt l o a sáng nhưng g a y cả trước khi nó quay đầu tân trạm đã bước ra đến trước mặt nó kiếm thanh đồng bọc trong viễn giả cực hỏa một kiếm đâm qua kiếm phong xuyên dọc theo cái miệng đang hé mở của con quái vật viễn giả cực hỏa bùng nổ ngay lập tức đốt cháy nội tạng của con quái vật thành cho b ụ i trong khoảnh khắc hai quá thu phân thần cảnh cấp một toàn bộ đều chết oan c h ế t h ổ n g tân trạm vung tay lên hai miếng linh khi chắc đ ị c h bên trong quái thú bay ra rơi vào trong tay anh sau đó tân trạm quay đầu rời đi chăm chút anh gợi đã nhưng vào lúc này người phụ nữ đã hoàn hồn hét về phía tân trạm tân trạm mặc kệ xài bước đi về phía trước này con người anh này thật là không có l â nghĩa tôi gọi anh đấy người phụ nữ chạy lại đuổi theo kêu lên anh đã đến thánh cảnh này rồi cũng là tìm cơ duyên đúng chứ tôi có tin tức của tạo hóa thánh tuyển không muốn biết sao tạo hóa thánh tuyển tân trạm hơi dừng lại nhìn người phụ nữ đương nhiên tân trạm đối với tạo hóa thánh tuyển cũng không xa lạ nếu nói tới cái gì có giá trị nhất ở thánh cảnh này nhất định là những thứ giống như tạo hóa thánh tuyển rồi công năng của thứ này khá bí ẩn nó có thể dùng để cải tạo tu vi phối hợp lệ dược thậm chí tái tạo cơ bắp từ trong xương một khi thánh tuyển này được phát hiện nó thậm chí sẽ dẫn đến sự cạnh tranh điên cuồng của phân thần cảnh hậu kỳ hơn nữa thứ này chỉ được sinh ra ở trong thánh cảnh này khi đó đông hoàng tống n ạ o vì hấp thụ một phần chất lỏng tạo hóa thánh tuyển thực phẩm nên chỉ trong một đêm đã được nâng cấp lên ba bậc chương 1444. t r ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1444. và cái gọi là thánh tuyển không hẳn là suối hay nước suối mà là một loại chất lỏng tâm linh được chuyển hóa thành vật chất năng lượng tinh khiết hồi đó trong chiến trường cổ xưa này có quá nhiều đại năng nga xuống những linh khí chưa từng của các đại năng đó tán loạn trên bầu trời nơi đó bị những tu sĩ sau đó phong ấn dẫn đến linh khí thuần túy trong đó không thể được phong thích ra thế giới bên ngoài cùng với một số thay đổi mà các tu sĩ không biết một lượng lớn linh khí thuần túy đã được cô đọc lại hóa thành giọt và thậm chí hình thành một lớp vỏ tồn tại như một mảnh linh lực thuần túy và khi vật này được sử dụng sẽ có một luồng khí bay lên như đài phun nước vì vậy hầu hết mọi người coi những mảnh vỡ có linh dịch này trở thành tạo hóa thanh tuyển đúng vậy tôi biết nơi nào có tạo hóa thanh tuyển người phụ nữ nhanh chóng gật đầu và nói anh đã cứu mạng tôi tôi sẽ chia sẻ kho b á này với anh như một sự báo đáp tân chạm nhau mắt mượn ánh mặt trời vừa mới mọc nhìn người phụ nữ trước người phụ nữ này có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp đôi mắt to đặc biệt thu hút chuyện động đem theo linh khí bộ dạng trông rất gian xảo làm sao cô biết nơi nào có tạo hóa thánh tuyển hơn nữa tự cô không đi lại đi nói với tôi tân c h ắ n g nói đương nhiên tôi tự có cách của mình thứ tìm thấy không phải là mảnh vỡ thánh tuyển đỉnh cấp gì cả hơn nữa tôi không thể đối phó với những con quái vật ở đó người phụ nữ nói trong vẻ bất lực tôi tự mình tiến vào nơi này thực lực lại không đủ tôi thấy tu vi của anh không tồi nhân phẩm cũng tốt thế mới đồng ý chia sẻ với anh thế nào chỉ cần anh xử lý xong những k h á i thu ở bên cạnh đó thánh tuyền này chúng ta mỗi người một nửa người phụ nữ chấp chấp đôi mắt to thấy tân trạm không lên tiếng cô ta bước tới mạnh dạn kéo cánh tay của tân trạm chút tu vi này của tôi lẽ nào còn có thể lừa anh sao người phụ nữ trong mắt hiện lên vẻ bất bình được tôi cùng cô đi xem xem tân trạm ánh mắt chuyển động dù sao vẫn còn có thời gian tự mình đi xem cũng không sao xem ảnh một nhanh chóng tăng cấp tú vi của mà không có tác dụng phụ nếu hấp thụ mảnh thánh tuyền này có lẽ lập tức có thể nâng cấp lên xuất khiếu cảnh cấp chín vừa nói người phụ nữ vừa bất ngờ đáp xuống một ngọn cây cao chót vót đến rồi chính là phía trước tân trạm nhìn theo hướng ngón tay của cô ta liền thấy trong khoảng không trước mặt có một mảnh hào quang to bằng lòng bàn tay nằm nghiêng trên mặt đất trong đó một d ọ t chất lỏng màu xanh nhạt chạy ra giống như một con cá nhỏ không ngờ thực sự là miếng vỡ thánh tuyển thân thức phản ứng trở lại tân trạm không khỏi khẽ rung động chương một nghìn bốn trăm bốn mươi tám chương một nghìn bốn trăm bốn mươi tám chôn tuyến này của cô có thể ngửi được mùi thánh tuyển ngôi như thế nào tân trạm có chút tò mò anh muốn làm gì cầu n g u y ệ t linh đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác tôi nói cho anh biết tuyết nhan chỉ nghe lời tôi tôi có chết nó cũng sẽ không tìm thánh tuyển cho anh tân trạm lắc đầu cũng không trả lời nữa mỗi người đều có bí mật của riêng mình anh cũng không có hứng thú biết quá nhiều ngược lại là lại khiến người ta nghi hoặc nghiền nát những mảnh vỡ của suối linh linh dịch r ồ i dào trong đó đột nhiên chảy ra tân trạm vận công liên tục hút linh dịch vào trong cơ thể và lúc này một chút sáng từ trên người tân trạm bay vọt lên trời giống như một đải phun nước cảnh tượng lộng lây xuất hiện trên bầu trời cho dù có cách đó chăm g i ả m cũng đủ để thấy rõ nhưng sau vài giây cảnh tượng này đã biến mất không dấu vết sắp đến cấp tám đỉnh phong rồi tân trạm kinh ngạc hít một hơi tác dụng của thánh tuyển này quá mạnh chỉ trong vài giây anh đã gần như đột phá một cảnh giới nhỏ chẳng trách thứ này lại khiến người ta đổ số tới nếu có đủ nhiều vật này vượt qua càng nhiều cấp thực sự là chuyện không khó thật tiếc vì thứ này quá nhỏ nó chỉ là một mảnh vỡ lúc này linh dịch trong mảnh vỡ đã cạn kiệt hoàn toàn và mất tác dụng đi thôi dẫn tôi đi tìm thêm một ít tân trạm nhìn về phía c ầ nguyệt linh nói đừng ôm quá nhiều hy vọng tuy rằng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng thánh cảnh quá lớn tốc độ của tôi và anh có hạn ước chừng nhiều nhất chỉ có thể tìm được hai ba mảnh trong một ngày cậu nguyệt linh nói ai nói tôi không nhanh tân t r ạ m nói với một cái vẫy tay của mình thuyền bay tử quang đột nhiên bay ra xuất hiện giữa không trung hai người bay vào trong thuyền bay thuyền bay tăng tốc cảm nhận được tiếng gió xung quanh ầm ầm cảnh vật không ngừng lùi lại ánh mắt của cậu nguyệt linh đột nhiên mở to bản thân tôi đã đi rất nhiều thuyền bay nhưng tôi chưa gặp thuyền bay nào nhanh như của tân t r ạ n đừng ngạc nhiên những mảnh vỡ thánh tuyền này tìm thấy sẽ chia ra cô ba tôi bảy tân chẳng nói anh đồng ý chia cho tôi một ít cậu nguyệt linh ngạc nhiên hỏi đương nhiên điều kiện trước tiên là cô có thể tìm mười mảnh tân chẳng nói thằng nhóc gian xảo cậu nguyệt linh nhà vừ nhưng anh cũng đừng có quá ảo tưởng cho dù anh có tốc độ phi thuyền này nhưng trong thánh cảnh này linh khí quá tràn đầy không ít yêu thú hấp thụ linh khí trời đất mà hóa thành thần thú giống như những con quái vật hổ và rắn độc mà chúng ta gặp phải khi nãy trên không trung cũng có rất nhiều quái vợt bay rất nhanh cẩn thận sẽ trở thành khẩu phần ăn của quái vợt nhìn thấy tân trạng bay nhanh c ậ nguyệt linh nhắc、nhở. có chút khi ô ô n g phục. t sẽ sợ những cậu á i nói. Anh đừng có bốc phép đi. Tôi này Tân Anh đừng n sao? thừa Trạm có phép h bốc n rằng anh rất mạnh, nhưng anh có thể đối phó với hàng trăm con rất trăm thể phó có đối với q á i khiếu vật xuất nguyệt Nói n cái gì thì cái ấy tới. Khi cổ gì g thì ấy linh đang nói đột nhiên khu rừng phía trước náo động một bầy quái vật có bộ lông đen tuyển giống như quạ bay ra khỏi rừng la hét và lao về phía con thuyền bay như thể muốn ngăn cản tân trạm đột nhập lãnh thổ của bọn chúng quay lại nhanh đi thật ra có thể đi đường vòng trước 1449. Trước 1449. nhìn bầu trời đầy yêu đ i ể u lại có hàng trăm con trong đó có rất nhiều con đều là xuất khiếu cảnh vẻ mặt của cậu nguyệt linh trở nên tái nhận lập tức hét lên đi đường vòng như vậy không phải là phí thời gian sao tân trạm bình tĩnh nói tôi và cô chỉ hợp tác có một ngày một chút cũng không được lãng phí vừa nói tân trạm vừa lái chiếc thuyền bay tử quang lao thẳng về phía đám yêu đ i ể u mà không hề né tránh đồ điên cậu nguyệt linh hét lên nhìn vô số yêu đ i ể u sắp va vào mình giờ chạy trốn cũng đã mượn cô ấy sợ đến mức nhắm mắt lại vù vù v ù tiếng của vô số yêu điệu xài cánh xẹt qua thai bầu trời tối s â m lại nhưng sau vài giây khi cậu nguyệt linh mở mắt ra cô ấy kinh hai phát hiện những con yêu đ i ể u giống như những làn sóng riêng biệt không ngờ khi tiến lại gần thuyền bay lại tách ra một đường tất cả đều bay qua để tránh tân trạm này đây là kiếm gì cậu nguyệt linh nhanh chóng nhận thấy trên m ũ i thuyền bay trong tay tân trạm đang cầm một thanh trường kiếm từng v ầ n g ánh sáng vừa qua lũ chim bái vật sợ hai né tránh m u ố n biết cô xin tôi đi tôi nói cho cô biết tân trạm nói thôi đừng nói cho tôi biết ai sẽ cầu xin anh chứ c ậ nguyệt linh cắn môi giới nói sau khi vượt qua đàn yêu điệu tâm trạng m ã không đất dưới khỏi n lắc đầu nếu như không phải dẫn theo cậu nguyệt linh này cho dù bay qua đây anh căn bản không nhìn thấy được thứ này bởi vì mảnh vỡ thánh tuyển không có khí tức của bạo vật chỉ có thể dùng mắt thường tìm kiếm trong lánh địa thánh cảnh khổng lồ này không biết là tìm đến khi nào chẳng trách ba người của người đàn ông mặt thẹo không muốn tha cho cầu nguyện linh kỹ năng của con t r ồ n tuyết này quả thực là khiến người ta thèm mớn không chờ đợi t â n trạng n g miền nát trực tiếp hấp thụ mạnh vỡ dị tượng sẽ được tạo ra khi hấp thụ cho dù là trận pháp cũng không thể chặn lại vì vậy nếu hấp thụ cùng nhau thời gian dị tượng xảy ra quá dài ngược lại sẽ rất nguy hiểm giống như dị tượng liền biến mất chỉ trong một vài giây như thế này thậm chí nếu ai đó nhận thấy nó trong vòng một trăm dặm cũng sẽ không đến để tìm hiểu sau khi tất cả thánh tuyền bị hấp thụ hết đối phương cũng không biết rõ sức mạnh của mình vì vậy cũng không cần phải tự mình rơi vào nguy hiểm sau khi chiếm đoạt linh dịch này xong tân trạm cảm thấy mình chỉ còn cách cấp tám đỉnh phong còn một bước đi thôi trước đây tôi vẫn còn lờ mờ cảm nhận được một chỗ nhưng sau khi tìm nơi đ ó xong sẽ không thể bay như thế này phải dựa vào t r ồ n t u y ế t mới có thể tìm được c ổ n g u y ệ t linh nói tân trạm cũng gật đầu có phần t i ế c nối một khi để t r ồ n t u y ế t từ từ tìm kiếm hiệu quả sẽ giảm xuống thời gian một ngày này tân trạm và c ổ n g u y ệ t linh cùng nhau tìm thấy năm mảnh t h á n h tuyển điều khiến c ầ nguyện linh có chút kinh ngạc tân trạm đưa cho mình một miếng không ngờ anh cũng khá là đáng tin đấy nói rồi là tôi và cô sẽ chia phần tất nhiên là sẽ có phần của cô tân trạng coi như là đương nhiên chương một n r ư ơ chương một n r ă m năm m ư đáng tiếc ở khu vực bên ngoài thánh cảnh linh khí chứa trong mảnh vỡ thánh tuyển vẫn là quá ít thu hoạch cũng không lớn nếu là khu vực trung tâm e rằng chúng ta có thể tăng lên một cấp độ trong một ngày cậu n g u y ệ t linh nói với một chút tiếc nuối thật đáng tiếc khi anh và tôi không đủ sức mạnh đến đó chỉ có thể chết thôi cái này thì không chắc thánh cảnh kết thúc còn sớm sớm muộn gì cũng phải tới khu vực trung tâm xem xem tân trạm nhẹ g i ọ n g nói thôi đừng khoác lắm nữa cho dù anh là phân thần cấp một lẽ nào cũng dám tới khu vực trung tâm sao cầu n g u y ệ t linh trợn tròn mắt hiển nhiên không coi trọng lời nói của tân trạm màn đêm ngày càng dày đặc không biết hai người có phải là dùng hết may mắn rồi không con trồn đã chăm chỉ làm việc gần như cả đêm nhưng không tìm thấy mảnh vỡ nào ngay lúc tân trạm còn tưởng rằng sự hợp tác này sắp kết thúc cho đến khi trời đã gần sáng con trồn biết lại phản ứng hơn nữa tân trạm thấy lần này còn trồn rất kích động có lẽ lần này có sự biến hóa khác thường cả hai người đều mong chờ theo con t r ồ n đến một hẻm núi hẻm núi sâu có vách đá treo leo hai bên chỉ có con đường rộng chỉ vài thước để đi qua tân trạm và cậu nguyệt linh có lá bùa ẩn náu gắn trên người họ lặng lẽ bay tới gần giữa không trung một mảnh thánh t u y ể n thật lớn cách đó vài chục mét cậu nguyệt linh nhìn thấy một khe nước trên hẻm núi một mảnh vỡ to bằng một cái đầu nằm yên lặng giữa những p h i ê n đá mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức hơi thở trở nên gấp gáp trái tim tân trạm cũng nhảy lên một mảnh thánh tuyền lớn như vậy linh lực cẩn chứa trong đó e rằng còn nhiều hơn những gì bọn họ thu được trước đó cộng lại nhất định phải lấy được nó thứ này có ở trong khu vực trung tâm cũng khiến người ta rung động trời ơi chúng ta lần này cuối cùng cũng phát hiện thứ tốt rồi cổ nguyệt linh kéo tân trạm đ à o vừa kích động vừa sốt ruột cô trước bình tĩnh nhìn xung quanh đã tân trạm như r ộ i một gáo nước lạnh lên người cổ nguyệt linh khi cổ nguyệt linh chú ý quan sát xung quanh cô ấy không khỏi bị sốc bởi lũ quái vật liễu n h u cả hai bên hẻm núi này đều không có mặt trời trong hẻm núi dài một dặm những bức tường đá ở cả hai bên đều dày đặc với hàng ngàn con quái vật bị treo ngược cái này chỉ có thể nhìn tôi thật là khiến người ta khó chịu cậu nguyệt linh cảm thấy khó chịu nghiến răng nghiến lợi cuối cùng cũng tìm được kho báu nhưng không dám lấy thật ra cũng có thể thử tân trạm nói anh đ ừ n g kích động tôi biết bảo kiếm này có anh có phần lợi hại nhưng yêu thú này số lượng quá nhiều hơn nữa anh nhìn ở giữ đó là ba con yêu thú phân thần cảnh đấy cậu nguyệt linh định thần nói đến lúc đó chọc giận bọn chúng hàng vạn con cùng nhau xông tới hai bên c ó vết đá chúng ta không thể chạy thoát vậy phải dùng não lẽ nào ngu ngốc giống như cô trực tiếp chạy và cướp lời nói của tân trạm khiến cho c ậ nguyệt linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi Trước 1451. Trước 1451. tân t r ạ n g im lặng cẩn thận quan sát phía dưới anh mở ra thiên minh nhãn còn có thể nhìn rõ hơn cầu nguyện linh ở chỗ sâu trong hẻm núi không chỉ có ba con quái vật giống như con rơi ở trên dưới phân thần cảnh cấp ba còn có một con thủ lĩnh phân thần cảnh cấp năm và trên mặt đất của hẻm núi có giải rác đủ loại xương một số có vẻ là xương người hơn nữa số lượng không hề ít rõ ràng nơi này đã từng bị người khác phát hiện nhưng những người cố gắng chiếm lấy những mảnh vỡ của thánh tuyền đã chết trong tay của con quái vật làm sao vậy nếu anh không có cách này vậy chúng ta đi chỗ khác tìm cầu nguyệt linh nói miếng to như vậy thì không lấy lại đi lấy miếng nhỏ tân trạm nói t h ầ m vậy thì chúng ta có thể làm gì anh có cách nào lấy được không cầu nguyệt linh nói thực sự thì vẫn có có thể thử ngay bây giờ tân trạm dẫn theo cầu nguyệt linh đi đến bên ngoài hẻm núi trên mặt đất khắc vẽ đây dường như là một trận pháp anh lại còn là trận pháp sư cầu nguyệt linh gào lên vẻ mặt rất ngạc nhiên trước sự thể hiện của tân trạm sao vậy tôi không thể là trận pháp sư tân trạm có chút nghỉ hoặc hỏi không chỉ là cầu nguyệt linh nói xong lại ngừng nói như thể không có gì để nói nhưng anh vẽ ở đây cũng vô ích nhiều yêu thú rơi như vậy cho dù chúng ta có cướp đi được mảnh vỡ thánh t u y ể n kia cũng không thể chạy đến đây vì vậy cô cần phải dẫn dụ một phần đại khái là hàng chục nghìn con lời nói của tân trạm khiến cho hai mắt cầu nguyệt linh trợn tròn suýt nữa nôn ra máu mẹ kiếp anh muốn lửa tôi vào chỗ chết sao với thân thể nhỏ bé của tôi một nghìn con là có thể lấy mạng tôi rồi anh còn bảo tôi dẫn dụ hàng chục nghìn con cầu nguyệt linh rậm chân tức giận nói không phải bảo cô chịu chết thứ này đưa cho cô tân trạm phất tay ném trường kiếm cho cậu nguyệt linh cô không phải tò mò về thanh kiếm này sao lấy đi xem kỹ hơn anh muốn tôi dẫn dụ yêu thú sau đó lấy thanh kiếm này ra để xua đuổi chúng cậu nguyệt linh cuối cùng cũng hiểu ra và bình tĩnh lại đúng vậy xem ra cô cũng không ngốc lắm tân trạm gật đầu nói kiếm của tôi rất hữu dụng để đối phó với yêu thú xuất khiếu cảnh nhưng với phân thần cảnh có chút miễn cưỡng cho nên cô không cần quá mạo hiểm chỉ cần dẫn những con quái vật nhỏ yếu ớt đó đi và để phần còn lại cho tôi cho dù tôi dẫn dụ một phần lớn vẫn còn lại hàng nghìn con còn có quái thú phân thần cảnh c ổ n g u y ệ t linh nhữ m ẩ y cô ấy vẫn là không xem trọng tân trạm đây là việc của tôi cô không cần lo lắng chỉ cần cô giúp tôi dẫn dụ đi một ít tân trạm vẽ trận hình s o n g v ọ v ọ tay nói được rồi nhưng anh cứ đưa cho tôi thanh trường kiếm thế này anh không sợ tôi bỏ chạy sao thanh kiếm này trông khá có giá trị c ổ n g u y ệ t linh nói cô tin tôi tất nhiên tôi cũng tin cô hơn nữa cô còn có thể chạy trốn sao tân trạm cười tự tin nhưng mà tôi cũng rất tò mò chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt tại sao cô lại tin tưởng tôi sẽ không hối hận tôi sẽ nói cho anh biết sau khi bạn lấy được mảnh vỡ thánh tuyển cầu n g u y ệ t linh trước mắt hai người dùng nửa giờ để bố trí mọi thứ tân t r ạ m nháy mắt với cầu n g u y ệ t linh cầu n g u y ệ t linh hiểu ý cô ấy đã đến đỉnh của hẻm núi đánh ra rất nhiều linh khí về phía nó khí tức của cô ấy chứa đựng thuộc tính của gió nhất thời vô số lơi kiếm gió xuất hiện trong hẻm núi sắc bén như cắt đứt không gian những con yêu thú đó bị mất cảnh giác bị phong nhãn giết chết ngay lập tức chúng phản ứng lại ngay lập tức hú lên nhìn chằm chằm vào c ầ nguyện linh đang ở trên với một đôi mắt lạnh trước 1452. Trước 1452. chạy c ổ nguyện linh s ờ n cả tóc gáy gần như ngay lập tức bóp nát lá bửa mà tân trạm đưa cho thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng lập tức bỏ chạy về phía xa trong hẻm núi ban đầu vốn yên tĩnh lúc này giống như báo tố nổi lên một số lượng lớn quái vật rơi phát ra tiếng động khiến người ta ra dầu tê dại vũ cánh giống như một dòng sông dân g trào quét về phía c ổ nguyện linh trong trước mắt hai bên đã bay xa vài dặm trong hẻm núi số lượng quái thú còn lại chỉ có dưới ba mươi tuy nhiên những con yêu thú phân thần cảnh vẫn ở đó không một con nào trong số chúng rời đi tân trạm chân đạp trên du long quyết bay ra giữa hẻm núi ba con yêu thú phân thần cấp ba đột nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ say chúng kêu lên một tiếng quái dị hàng chục đôi cánh dài loay lên lao thẳng về phía trước tân trạm nhanh như chớp chúng mày ngoan ngoan nghe lời tao là được rồi không cần thiết phải g i ế t tao đâu tân trạm bất đắc dĩ lắc đầu càng không di chuyển quyết được thi triển ra lần thứ nhất thất bại nhưng lần thứ hai tân trạm bay tới trên bầu trời chỗ có mảnh vỡ có kích thước bằng cái đầu trực tiếp nắm lấy mảnh vỡ từ vết nước trên đá trời đất cái nắm này không hề hơn gì lấy được mảnh vỡ ra tân trạm lập tức n g h ê ngời nhìn từ bên ngoài đây chỉ là một mảnh vỡ của thánh tuyền có kích thước bằng đầu người nhưng ai biết được có một phần không nhỏ diện tích của nó chen vào giữa những tàn g đá nhìn sai rồi linh dịch trong mảnh vỡ này hiển nhiên nhiều hơn gấp đôi so với những gì đã ước tính trước đó nhịp tim của tân trạm đập nhanh hơn một chút lượng linh dịch trong đó e là có thể đủ để anh đạt tới cấp chín hậu kỳ rồi nhưng chẳng trách vừa rồi đều có quái vật ở khắp nơi hai người bọn họ cũng không dám quan sát kỹ bằng thần thức của mình lo lắng chọc giận quái vật nên cũng không thèm để ý phần bên trong khi mảnh vỡ của thánh t u y n bị tân trạm cướp đi ba con yêu quái lập tức kêu lên một tiếng tức giận rồi lại xả xuống ngay cả khi ở sâu trong hẻm núi con yêu thú phân thần cảnh cấp năm cũng thức dậy và phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa trong khoảnh khắc gần một trăm linh vái thú còn lại trong hẻm núi trở nên điên cuồng bao vây từ mọi hướng lúc này tân trạm bị bao vây bởi yêu thú tứ phía lao tới nếu đ ổ i là người khác nhất định là sẽ bị dọa cho mềm cả chân nhưng mà tân trạm đã chuẩn bị xong ánh mắt lạnh lùng tao không muốn làm tổn thương chúng mày nhưng không có cách nào một hạt ngọc trong suốt của nó chứa đầy ánh lửa máy liệt đột nhiên ném biên ngọc châu này ra ngoài thứ này bộ phát trên không t r u n g ngọn lửa mà tân trạm đã nhét vào trong đó từ trước lập tức bùng lên giống như b i ể n lửa bao phủ toàn bộ hẻm núi một số lượng lớn yêu thú rơi bị ngọn lửa nuốt trừng gao thét và rơi xuống từ không t r u n g tân trạm nắm lấy mảnh vỡ của thánh tuyển r ồ i phi nước đại về phía xa trong ngọn lửa dữ dội này chỉ có thủ lĩnh của yêu thú và ba tên thuộc hạ phân thần cảnh là không bị ảnh hưởng họ tức giận đến mức không ngừng đánh đuổi tân trạm tân trạm liên tục sử dụng càn k h ô n di chuyển quyết trong nháy mắt đã tới bên ngoài hẻm núi một cỗ linh khí đánh vào trợ pháp cùng lúc đó Cho lá bùa bên dưới nổ dưới tạm u tung, xuống, n những tảng đá bên ngoài hẻm núi lập tức nổ tung, những viên đá lăn từ trên không g hẻm tức từ t đá đá rơi lập thời chặn đứng con quái thú. Trước chặn quái con Trước đứng 1453 1453 Tạm biệt ngay khi thủ lĩnh lao tới tân trạm anh đã kích hoạt truyền t ố n g trận biến mất trong n g á y mắt liên tiếp tiến hành ba lần truyền t ố n g tân trạm trực tiếp đến khu vực bên ngoài cách đó trăm dặm anh ngợi một lúc c ổ nguyệt linh cũng cùng con trồn tuyết bước tới trả bảo kiếm cho anh c ổ nguyệt linh trả lại trường kiếm cho tân trạm rồi bước sang một bên cô ấy đang định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy mảnh thánh tuyển khổng lồ bên cạnh tân trạm cô ấy liền trợn mắt há hốc mồm như bị x é t đánh nhất thời không nói ra được cái này cái này cầu n g u y ệ t linh lắp bắp chỉ vào mảnh vỡ đúng là mảnh trong hẻm núi tân trạm nói cha phát tài rồi không có nhiều mảnh vỡ của thánh tuyển cỡ này đâu thậm chí ở khu vực trung tâm cũng không có nhiều có phần của tôi không có lẽ là có một phần của tôi cầu n g u y ệ t linh hào hứng nói tất nhiên tôi đã hứa cho cô một phần hơn nữa cô cũng đã cố hết sức mình tân trạm không nói nhiều theo thỏa thuận muốn cắt ra một phần cho c ầ nguyện linh anh làm gì vậy c ầ nguyện linh sửng sốt nhanh chóng giữ tân trạm lại nói một khi lớp vỏ của miếng này là cắt linh dịch bên trong sẽ bắt đầu bốc hơi lẽ nào anh muốn sử dụng nó ở đây ở đây không dùng còn có thể đi đâu tân trạm bình tĩnh nói mặc dù là như vậy nhưng nếu hấp thụ một lượng lớn linh khí như vậy thiên địa dị tượng sẽ duy trì một thời gian dài nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người khác tốt hơn hết chúng ta nên tìm một nơi bí mật cổ n g u y ệ t linh có chút lo lắng nói làm sao cô biết được có nơi này có ít người hơn thanh cảnh này rộng lớn cũng không ai biết nơi nào có nhiều tu sĩ và nơi nào không có tu sĩ tôi nghĩ ở đây cũng tốt tân trạm nói đừng chậm chạp nữa cô hấp thụ trước tôi tới hộ pháp cho cô được rồi c ổ nguyệt linh cuối cùng cũng hạ quyết tâm và gật đầu anh nhất định phải bảo vệ tôi tôi là bạn thân nhất của du tuyết nhiên đấy c ổ nguyệt linh đột nhiên nâng cảm nói nếu tôi chết rồi cô ấy nhất định sẽ giận anh thì ra cô biết tôi là ai tân trạm sửng sốt sau đó n ở nụ cười chẳng trách c ổ nguyệt linh này tin tưởng anh đến vậy hóa ra lý do là đây đương nhiên nếu không thì làm sao tôi dám yên tâm hợp tác với anh c ổ nguyệt linh tự tin nói luyện dược sư bình thường đều khá là thành thật bởi vì lo lắng sẽ để lại tâm m a đến một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh khi luyện chế đang dược hơn nữa anh còn là một thiên tài dược sư ngay cả diệp công tử cũng đã bị đánh bại với sự kiêu h a n h của anh có lẽ sẽ không vì chuyện nhỏ này làm làm tôi bị thương hiểu được thì tốt cô bắt đầu hấp thụ đi tân trạm nói cầu nguyện linh cũng đã bình tĩnh lại khoét một lỗ trên miếng thánh tuyển bắt đầu hấp thụ linh khí r ồ i r à o bên trong Tiếu theo, từ trên tượng thánh tuyển có, trong vòng 100 dặm cũng có thể nhìn thấy linh đầu phóng không, khí chỉ nhìn lên này vòng cũng cô có, có ấy dị dặm bằng không nếu là đêm khuya ánh sáng này lại càng thêm rõ ràng ngay sau khi ánh sáng này xuất hiện một số tu sĩ ở gần đó đã phát hiện ra dị tượng này chết tiệt lại có người lấy được mảnh thánh tuyển rồi hai ngày nay tôi vẫn không tìm được gì một ông già rên dị với ánh mắt ghen tị ông ta bay về phía trước cách đó một vài dặm quay đầu nhìn lại thấy rằng ánh sáng vẫn còn đó không sai ánh sáng này làm sao có thể tồn tại lâu như vậy người đó có được một mảnh thánh tuyển lớn đến mức nào ánh mắt của ông già chất động trong lòng hơi động Trước 1454. Trước 1454 1454 điều này cũng đúng với tâm lý của một người bình thường nếu lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng hầu hết mọi người chỉ là ghen t ị và không nghĩ nhiều nhưng ánh sáng ngưng tụ không phân tán có nghĩa là linh dịch của đối phương vô cùng đ ổ i r à o sẽ sinh ra tâm lý muốn chiếm đoạt chiếm hữu đi xem xem nếu là cơn giả thì quay đầu chạy nếu mà người yếu hạ hạ ông g i ả cười lạnh từ bỏ kế hoạch ban đầu xoay người bay về phía mảnh đất phát ra ánh sáng có không ít người có cùng suy nghĩ như ông g i ả rất nhiều tu sĩ、si、bay về phía nơi tân trạm và cầu n g u y ệ linh vị trí của ông già tương đối xa khi đến nơi ông ta phát hiện một thanh niên xuất khiếu cảnh cấp tám đang ngồi xếp bằng trên không trung phía sau anh ta là một người phụ nữ đang hấp thu linh khí một mảnh thánh t u y ể n lớn như vậy ông già nhìn thấy mảnh vỡ của thánh t u y ể n bên cạnh người phụ nữ lập tức vô cùng ngạc nhiên hai người xuất khiếu cảnh cấp tám vẫn may khá tốt nhưng tôi là phân thần cảnh cấp một lao nhân liếc mắt nhìn thanh niên ánh mắt lạnh lùng đột nhiên xông ra ông ta cảm lộ được chính là căn nguyên của tốc độ tốc độ nhanh ra tay càng nhanh trong nháy mắt ông già đã đến trước mặt tâm trạng trực tiếp dùng dao chém vào đầu tâm trạng theo như ông ta nghĩ với thân pháp nhanh như vậy một giây tiếp theo tân trạm sẽ rơi đầu xuống đất tuy nhiên lại chỉ nghe thấy một tiếng đ i n h tân trạm dội ra hai ngón tay kẹp con dao dài của ông già c â u ông già sửng sốt rút thật mạnh đau ra ngón tay tân trạm vừa động lửa cháy lan ra con dao dài lập tức tân trạm sắt nóng chảy b tân trạm bước ra đi tới phía trước ông già ngọn lửa kiếm thanh đồng lập tức tràn ngập trên đầu lão người thứ sáu ông già mở to mắt cảm thấy ý thức của mình từng chút biến mất bản thân cứ như vậy mà chết đi chết trong tay của một tu sĩ xuất k i ế u cảnh hơn nữa còn không có sức phản kháng khi hấp hối ông ta chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng kia cơ thể của ông già nga xuống ngọn lửa xanh mở theo sau thiêu ông thành cho sau khi tân trạm xử lý được ông già cậu nguyệt linh đột nhiên bông ra mảnh vỡ thánh tuyển ngừng hấp thụ nó trên bầu trời mây đen tụ lại trên mây liên tục có những vòng cung sấm xét từng đợt vang lên rõ ràng đó là tu vi của cậu nguyệt linh đã đột phá đến suất khiếu cảnh cấp tám tới lúc độ kiếp rồi tóc cô ấy tung bay linh khí trong cơ thể tiếp tục bốc lên theo đó dần dần bay lên bầu trời như bị bóp nghẹt và sấm xét sau khi l i n khí cực lớn nổi lên một tiếng sấm cực lớn đột nhiên rơi xuống sức mạnh của sấm xét giống như một thanh kiếm sắc bén chém xuống như muốn xé nát thế giới với khí thế vô hạn cậu nguyệt linh không sợ hãi cô ấy cầm một thanh trường kiếm tu vi toàn thân bộc phát giữa âm thanh trói thai một đạo kiếm quang từ trên trời bay lên chém về phía sấm xét kiếm quang va chạm với kết lôi phát ra một tiếng gầm thét trói thai xóm khí cuộn trào lan tràn ra xung quanh chương một n r ư chương 1455 t r ư dưới tác động hai lực triệt tiêu lẫn nhau tất cả đều hóa thành vô hình tân trạm khẽ gật đầu cậu nguyệt linh với tu vi xuất khiếu cảnh cấp tám dám một mình xông vào thánh cảnh đông hoàng quả nhiên là thực sự không tầm thường sau khi kiếp lôi bị đập thành n h i ề u m ảnh những đám mây biến mất ngay lập tức ôi tôi tới xuất khiếu cảnh cấp chín rồi khuôn mặt của cậu nguyệt linh tràn đầy niềm vui từ từ hạ xuống cô ấy nhìn tân trạm bằng ánh mắt cảm kích mới hai ngày tới thánh cảnh này cô ấy đã thăng lên xuất khiếu cảnh cấp chín không thể không có sự giúp đỡ của tân trạm tân trạm cảm ơn nhiều cậu nguyệt linh cao hơn nói thế nào có cần phải điều chỉnh khí tức một lát tân trạm nói không cần lôi k i ế p này đối với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ ở tù đừng lãng phí tác dụng của thánh tuyển linh lòng này bây giờ tôi sẽ hộ pháp anh đi hấp thụ đi cậu nguyệt linh cũng là thấy được rồi thì thu lại vô cùng hiểu cái gì là biết chừng mực mặc dù thánh tuyển linh dịch này đang ở ngay trước mắt cô ấy nhưng cô cũng không thèm muốn nữa dù sao nếu không có tân trạng sẽ không có miếng thánh tuyển lớn như vậy cô ấy đã rất mãn nguyện khi có thể nâng cao một cảnh giới rồi vừa rồi khi cô tu luyện tôi đã bố trí trận pháp ở đây rồi cô chỉ cần đẩy ra là được trận pháp này có thể ngăn lại phân thần cảnh cấp một tân trạng gật đầu cầm lấy mảnh vỡ thánh tuyền kia sau đó nói với c ổ n g u y ệ t linh anh cũng đánh giá quá thấp tôi rồi không cần trận pháp này của anh tôi cũng có thể giữ cho anh an toàn yên tâm đi c ổ n g u y ệ t linh khịt mũi khâm phục tuy nhiên kêu thế nào cô ấy vẫn là mở m ra trận pháp thành thật bảo vệ hai người bọn họ sau khi hấp thu linh dịch này có lẽ có thể đạt đến suất khiếu cảnh cấp chín hậu kỳ rồi ánh mắt chờ mong s ẹ t qua tân trạng kéo linh dịch trước mặt liên tục hút vào trong cơ thể trên thực tế c ổ nguyện linh hấp thụ tổng cộng chưa đến ba mươi bây giờ vẫn còn một lượng lớn linh dịch trong mảnh vỡ khi tân trạng bắt đầu hấp thụ trên bầu trời dị tượng ngắn ngủi đã biến mất lại xuất hiện lần nữa nhưng cũng may tân trạm trước đó đã giết chết sáu tên bí mật do xét tu vi ở khu vực này căn bản đã gần như giải quyết triệt đề cho nên cầu n g u y ệ t linh đã dốc toàn lực chờ đợi cũng không thấy có người tới do thám tên này đã hấp thu nhiều linh dịch như vậy có lẽ là sắp đột phá rồi vô cùng buồn chán cầu n g u y ệ t linh lại nhìn về phía tân trạm đang ngồi xếp bằng tập trung hấp thu linh dịch t h ầ m nghĩ lúc này linh dịch đã giảm hơn ba mươi tính ra cũng đã đạt tới phạm vi đột phá nhưng mà điều khiến cho cổ vũ linh kinh ngạc hơn nữa là nhìn linh dịch trong mảnh vỡ không ngừng giảm xuống giảm dần bốn mươi vậy mà tân trạm vẫn không có dấu hiệu đột phá anh chàng này có chuyện gì vậy anh ta là loại thể chất khó đột phá sao c ổ n g u y ệ t linh nhớ rõ tân trạm vốn là cấp tám hậu kỳ đã hấp thụ nhiều như vậy không có khuynh hướng bùng nổ cũng không có dấu hiệu t r ở tàu hỏa nhập ma điều này khiến cô ấy có chút bối rối không biết tân trạm đã hấp thụ hết những linh lực này đến đâu rồi điều mà c ổ n g u y ệ t linh không thể nghĩ tới là không chỉ cô không hiểu mà cả tần trạm cũng xứng sờ một lượng lớn linh khí tràn vào trong thức hải của tân trạm người nhỏ màu vàng hóa thân của tân trạm đang c h ừ n g mắt nhìn về thức hải giữa không trung tại vị trí đó ba vòng xoáy đột nhiên xuất hiện chín phần mười linh khí anh hấp thụ đều bị ba vòng xoáy này hấp thụ phú ma chuyện gì đang xảy ra vậy vòng xoáy này từ lâu đến tân trạm nói t h ầ m trước một n t r ư ơ i s á ớ c một n n ế u đột nhiên gặp phải tình huống này giữa trường khi đang hấp thụ anh nhất định hoài nghỉ là vấn đề của thánh tuyền linh dịch này nhưng c ậ nguyện linh vừa mới hấp thụ hơn nữa hai người cùng cấp bậc vậy thì không phải là do nguyên nhân của linh dịch nếu không cảm nhận được ba vòng xoáy này gần như không phải nguy hiểm tân trạm đã sớm ngừng hấp thụ rồi rốt cuộc lượng hấp thụ lớn như vậy cũng đủ để bản thân tăng lên đến một tầng nhỏ rồi làm sao mà tôi biết được bình thường tu sĩ xuất khiếu cảnh thăng cấp tuyệt đối không có tình huống này cho dù xuất khiếu cảnh thăng lên phân thần cảnh cũng không phải như thế này phú ma cũng đang bồi dối không thể tìm ra lý do anh ở trong thức hải của tôi lẽ nào không có phát hiện dấu hiệu gì sao tân trạm hỏi dấu hiệu cậu nghi ngờ là tình huống do thức hải của mình xuất hiện tôi nghĩ về nó phú ma s ừ n g sốt một lúc rồi suy nghĩ kỹ càng khi cậu nói như vậy hình như sau khi cậu đạt tới xuất khiếu cảnh cấp tám dấu ấn màu vàng mà ba cậu để lại có chút dung chuyển phú ma lại nghĩ đi nghĩ lại khẳng định nói đúng vậy vừa mới dung chuyển thì vòng xoáy này liền xuất hiện tôi vốn tưởng rằng là dung chuyển do cậu đột phá nhưng hiện tại hình như là không phải vòng xoáy hình thành do dấu ấn của cha ông ấy muốn nói với mình cái gì tân trạng cũng đồng tử co rút nhìn chằm chằm vào ba vòng xoáy dường như vô tận có thể nuốt chứng tất cả mọi thứ tân trạng tôi có cảm giác cắt đức kết nối vòng xoáy này sẽ không còn hấp thu nữa phù ma có chút đau lòng nói bằng không thanh thuyền linh dịch này mà cậu không dễ gì có được đều sẽ bị cái thứ này lấy đi mất đấy không cần cứ để nó hút đi tân trạm có linh cảm rằng cha anh sẽ không vô duyên vô cớ thiết kế ra một dấu ấn rung động như vậy ông ấy muốn truyền tải điều gì qua vòng xoáy này nếu bản thân tùy tiện dừng lại nhất định sẽ hối tiếc tân trạm dứt khoát là không có ngăn cản vòng xoáy hấp thu mà là tăng thêm tốc độ lúc này linh lỏng càng ngày càng cạn kiệt nhanh hơn chưa kể không lâu sau dị tượng phát ra từ trong cơ thể tân trạm càng lúc càng phát quang lấp lánh thế này thật là g â y go cách tâm trạng không xa vẻ mặt c ổ nguyệt linh nghiêm nghị cô ấy ngước nhìn dị tượng thánh tuyển rõ ràng càng lúc càng to lớn hơn ánh sáng càng thêm tỏa sáng với quy mô này sợ rằng lần này không chỉ dừng lại một trăm dặm có khi là cả trăm dặm tất cả các tu sĩ sẽ được nhận thức của nó hấp thụ thánh tuyển càng lâu dị tượng này càng rõ ràng vốn tưởng rằng tân trạm sẽ sớm đột phá sẽ không có kéo dài như vậy cho nên cũng không nhắc nhở bây giờ thì phiền phức rồi c ổ nguyệt linh rút thanh trường kiếm ra không còn có sự bất cẩn trước đó thay vào đó khuôn mặt của cô ấy tràn đầy tinh thần chiến đấu Vì với đã hứa với tân t r ạ một sẽ h pháp cho anh, nên ấ ấy thất đất t tượng trời nhiên không hứa. cô sẽ Dị lúc ớ n đến như vậy, chắc chắn chắc thu h vậy, sẽ t thần nhiều mạnh, vọng không phân hy phải kẻ sẽ là ả n h Một lúc sau giữa rừng cây một bóng người đột nhiên ngã xuống đất một dòng máu tuất lân ra cậu nguyệt linh hít một hơi thật sâu vận hành linh khí quét qua một vết sẹo trên cánh tay trái của mình nghiến răng thổi bay người đó thành các Trước đùi đây mới chỉ là trận thứ ba với việc quay lưng lại với đội hình tôi đã bị thương tên này thực sự đã giết sáu người tôi thực sự không biết anh ta đã làm điều đó như thế nào cậu nguyệt linh nhìn lại tân trạm và lắc đầu bất lực nhưng khoảnh khắc tiếp theo nước da của cô ấy có chút thay đổi trong rừng chậm rãi vang lên vài tiếng bước chân không hề che giấu dấu vết không tệ em gái nhờ một mình cô có thể giết nhiều người tu luyện như vậy cô quả thực có phần nào khả năng nhưng cô thử nghĩ mà xem những người này đều là ở ngoài cảnh xuất hiếu không biết cô đối phó với cảnh thần phó thân như thế nào giọng nói vang lên trong đôi mắt của cậu nguyệt linh hiện lên vài phân cứng gác ba nhà sư bước ra từ sâu trong rừng cơ sở tu luyện của cả ba người này đều ở trên cảnh thần phó phân và kẻ mạnh nhất thậm chí đã đạt tới cảnh thần phó phân thứ hai vẫn còn đó hai số thiêng một số ít hơn nhưng tốt hơn không có người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nhìn tân trạm phía sau cầu nguyện linh thản nhiên lắc đầu em gái cô tự mình quyết định đi hay để chúng tôi giúp cô nhé nhưng cú đánh của chúng tôi thì có hơi nặng thích nhất là phá hủy hoa người đàn ông chế nhạo cười nói về nhà mà phá mẹ ông đi đôi mắt của cầu nguyện linh bị bao phủ bởi một tầng băng giá cô ấy đột một rút lui co vào trong đội hình ba tên này liên thủ Cô nhất định không cần hiểu rõ quy luật của trận đánh này chỉ cần chịu khó tìm ra cách hóa giải là đủ dưới sự công kích liên tục của ba người pháp trận này đã thực sự không thể trụ được thêm nữa c ổ nguyệt linh tiếp tục chuyển thêm linh khí để duy trì sự ổn định của pháp trận hai hàm giang nhấn mạnh tân trạm tiểu tử cậu có thể g i ế t tôi đấy c ổ nguyệt linh nhìn tân trạm đã dần dần ngừng chuyển linh khí vẫn chưa có đột phá còn chưa tỉnh lại cảm thấy khá bất lực cô không biết tân trạm đã xảy ra chuyện gì lúc này tân trạm đang ngơ ngác nhìn bầu trời phía trên thức hải ba vòng xoáy biến mất bị ba quyển kinh đ i ể n màu vàng thay thế sau khi hấp thụ đủ linh lực vòng xoáy biến mất hoàn toàn kinh điện dần, dần dần hình thành ba quyển kinh điện này lớn như núi lơ lửng trên t ứ hải trước quyển sách này thần thức của tân trạm dường như vô cùng tầm thường ánh sáng vàng trói lọi như thiếu đốt kinh đ i ể n lặng lẽ lơ lửng cho người ta cảm giác nhìn lên không bị phàm t ụ ngoài kinh đ i ể n còn có một loạt hoa văn bí ẩn hình thành vòng tròn tâm linh còn có tiếng người trầm thấp truyền tụng âm thanh không thể phân biệt được của thức hải khiến cho thứ này đặc biệt bí ẩn đây là kinh đ i ể n do cha đã để lại sao trong đó là những chiêu gì mạnh nhất bí thuật khó lường bí mật về nguồn gốc trời đất hay là chính cha muốn có thể nói với ta tân trạm suy nghĩ xoay chuyển các loại ý n g h ĩ không ngừng nổi lên khiến một số người trong số họ bị chấn động trước 1458, trước 1458, Trước đó, cha cho đó, đã để lại cho anh anh lại vô sau ố kinh y luyện ể n linh đơn cũng để tập, thậm chí cả khi n g t h tiêu h gian trôi nhiều bao nhiêu là linh đan tôi đã đổi ba cuốn sách không có tác dụng này tân trạng không khỏi dợ khóc dợ cười nghĩ muốn lấy được thứ gì đó có thể dùng ngay nhưng cái này thì chỉ có thể xem chứ không thể dùng đừng nản lòng vì thứ này xuất hiện nó phải tượng trưng cho một dấu hiệu nào đó nếu không thì đã không xuất hiện p h u ma nói ở trình độ tồn tại của cha cậu ngay cả lao già cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm ông ấy nhất định sẽ không chỉ nghĩ ra ba cuốn kinh quyền không thể mở được này để cho cậu chơi đâu đúng vậy có lẽ thứ này khi tôi phân tâm sẽ thay đổi có lẽ có thể mở ra được t â n trạng cũng nói hãy tự nhắc nhở bản thân trước sau đó chuẩn bị đủ nguồn linh khí để vượt qua trạng thái mất tập trung điều này cũng phù hợp với suy nghĩ của cha tôi vì hình hình khi tân trạm đang nói chuyện với phù ma pháp trận phát ra một tiếng ầm ầm cậu nguyệt linh đột nhiên ngã xuống đất bởi vì phản ứng dữ dội của pháp trận một vệ t máu trào ra từ khỏe miệng cô hạ hạ hạ người phụ nữ t i ê u căng này cô giỏi thì hét tiếp đi sao cô không hét lên nữa cả ba người bước ra từ không gian đầy bụi mịt ấy người đàn ông dẫn đầu chế nhạo xem ra cô thả rằng bị thương để có thể bảo vệ hắn ta đến giây phút cuối cùng tên nhóc này được làm đạo sĩ của cô coi như cũng không ổ n hắn còn không có thể hút linh dịch mảnh vỡ thánh tuyển này tốt hơn nên dành cho lão tử ta thì hay hơn người đàn ông bước ra túm lấy tân trạm vẫn đang khoanh chân cố gắng giật đi những mảnh vỡ của thánh tuyển trước mặt anh hả nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên s ẹ t qua không t r u n g người đàn ông đột nhiên thu tay lại một góc áo bị cổ nguyệt linh chém đứt xuống tôi chưa chết không ai trong các người có thể chạm vào cậu ấy cổ nguyệt linh kiên quyết nói vốn dĩ là muốn tha cho cô rồi nhưng cô lại tự mình tìm đường chết vậy thì tôi sẽ chiều theo ý của cô người đàn ông khởi động hỏa lực cất bước hướng cổ nguyệt linh nói cổ nguyệt linh sắc mặt tái nhận lập tức đâm thẳng kiếm người đàn ông mỉm cười khinh thường búng tay trường kiếm đã bị hắn đánh bay đi chết đi người đàn ông rút một con dao dài và giữ chặt nó từ giữa không trung nhìn thấy cổ nguyệt linh sắp chết bởi con dao một luồng khí từ xa bay tới cắt ngang không trung trong tích tắc đâm thẳng vào con dao dài ai người đàn ông đó thoáng bị điều đó làm kinh ngạc lùi lại mấy bước nhìn ra bên ngoài có vẻ như chúng ta đã ở đến đây đúng lúc chương một nghìn bốn trăm năm mươi chín chương một nghìn bốn trăm năm mươi chín diệp thành và dâu q u a y nón chậm rãi bước ra ngoài h ừ n chỉ là tâm thứ hai cảnh xuất khiếu c ử u p h â n mặt thôi mà dám đến đây để tìm đường chết ba người sau khi nghe vậy thì thoáng s ớ n g sốt sau đó đều cười khinh thường tân trạng cậu thật quá đáng cậu rõ ràng là tình rồi mà còn không cứu cô gái này hay là chờ tôi ra tay hộ diệp thành cũng không thèm nhìn ba người mà là nhìn về phía sau tôi nghĩ để anh ra tay cũng được đấy cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này sẽ giao cả cho anh tân trạm chậm rãi mở miệng đứng lên hừm tôi nhìn là cậu không có phản ứng nào mà diệp thành khít mũi phản bác đủa thôi cô không sao chứ tân trạm nhẹ nhàng nhìn sang cổ n g u y ệ linh này Các người không lo mà xem lại tình hình này đi ba người đều có chút kinh hãi đối mặt với ba cảnh thần phó phân của mình những người đi ra từ cảnh giới khẩu khí này thật sự bắt đầu tán gấu hoàn toàn không để ý tới bọn họ chẳng lẽ đối mặt với ba người bọn họ những người này hoàn toàn không có chút sợ hãi ngược lại là cảm giác chiến thắng sao không đợi được à? như vậy cũng được trước tiên giải quyết các người trước tân trạm lắc đầu trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc của c ậ u n g u y ệ t linh thân hình trợn chấn động đi tới phía sau người dẫn đầu cậu là khi nào người đàn ông thấy sửng sốt thân thể của tân trạm giống như một bóng ma nhưng hắn cũng không thèm để ý hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì tay của tân trạm đã vỗ vào vai hắn ta nhanh như chớp sau đó một ngọn lửa thiêu đốt lan khắp cơ thể dọc theo vai hắn ta bùng viễn d i cực hỏa tung ra rồi và người đàn ông ngay lập tức bị thiêu r ụ i thành một ngọn lửa lớn am người đàn ông hét lên và dưới ánh lửa thiêu đốt hắn ta cảm thấy cơ thể mình sắp tan ra cậu cậu thật sự là có viễn d i cực hỏa người đàn ông g ầ m lên vẻ mặt đầy tức giận đột ngột lùi lại sau đó chém về phía tân trạm bất chấp ngọn lửa trên toàn thân chỉ cần tân trạm bị giết ngọn lửa này sẽ mất k h ô n g chế cần phải dập tắt nó ngay hắn miễn cưỡng quét ngang kiếm cố gắng chém vào thân thể tân trạm nhưng bóng dáng của tân trạm bay xuất hiện liên tục trong đầu người đàn ông hắn ta cố dùng kiếm để chém được nó túi đ ư ờ n g đ ổ một dòng máu b ắ n ra đầu choáng váng của người đàn ông trực tiếp bay ra sau đó một luồng điện khoáy động nó và người đàn ông ngay lập tức biến mất cầu n g u y ệ t linh trận tròn mắt không tin nổi gã lang tử cấp hai cảnh thần phó phân đã dễ dàng bị tân trạm giết chết tân trạm không phải không có đột phá mà chính là đỉnh cao của cảnh xuất khiếu bát phẩm mà thôi anh anh là ai hai người còn lại cũng kinh hãi mất hết can đảm điên cuồng bỏ chạy về phía sau tân trạm này quá đáng sợ dùng cảnh xuất khiếu b ắ t phẩm để giết chết người cũng là chuyện vô cùng khó tin trên thực tế có một số thiên tài mới có thể làm được nhưng loại kiêu ngạo này đều là hậu duệ của những vương triều đó hoặc là cấp bốn vương những người như vậy nên được bảo vệ nhiều tầng đi vào vùng lõi để nắm bắt cơ hội lớn sao có thể xuất hiện ở đây đã chết rồi đối mặt với hai người vốn đã sợ hãi tân trạm hóa kết một đạo đao quang bay ra hai kiếm của hỏa long và huyền băng đồng thời xuyên thủng ngực hai người chạy trốn t r ư ớ cậu 1460, c nguyệt linh đã hơi tê liệt trước khi tân trạm giết người bắt được trộn xương cô vẫn cảm thấy tân trạm không có ý định tính toán nhưng hiện tại xem ra mấy người kia hoàn toàn không phải là đối thủ của tân trạm ý sự xuất hiện của một thanh kiếm tại một thời điểm chỉ đơn giản là một mũi nhọn nếu tân trạm chỉ là căn cứ tu luyện cao cường thì không sao nhưng mấu chốt là cô biết tân trạm là có linh đan một dược sư thiên tài thường sẽ có sức chiến đấu tầm thường nhưng tân trạm không chỉ có sức chiến đấu giết mấy người này cũng giống như chơi đùa cùng họ Anh chàng này cuối cùng còn cuối vì vậy khi tân trạm giết một người tu luyện trên cấp thứ hai của cảnh thần phó phân không thể sử dụng viêm hoàng trì hoặc móng nuốt thanh long càng không được sử dụng tiên khí mặc dù sức mạnh của tiên khí đủ để bù đắp t r ê n lệch giữa một hai cấp bậc tân trạm có vũ trụ c h u y ể n thế nhận thức về không gian là đủ mặc dù anh chưa trải qua trải nghiệm những điều ban đầu của cảnh giới phó phân nhưng sự hiểu biết của anh về một số nguồn gốc vào thời điểm này không hề yếu hơn so với tu sĩ cấp một trong cảnh giới phó phân các người đến để để bảo vệ tôi giúp đỡ tôi khiến tôi có thể tu luyện đến cảnh xuất khiếu c ử u phẩm rồi tân trạm nói cậu vẫn ở đây à c ậ u n g u y ệ t linh đợi một chút nữa là phát điên rồi đừng lo lắng bước đột phá này sẽ nhanh chóng thôi tân trạm khẽ mỉm cười ba đạo kinh điển màu vàng đã ngưng tụ hắn chỉ còn một bước nữa là có thể rời khỏi tầng chín thế giới đúng như dự đoán của tân t r ạ m sau khi hấp thụ hết chất lỏng linh khí còn xuất lại tân t r ạ m đã đột phá cảnh xuất khiếu cựu phẩm rồi ở thế giới nhỏ bé này không có thảm họa lớn nào và c ổ n g u y ệ t linh có thể dễ dàng đối phó với nó và tân t r ạ m đương nhiên sẽ dễ dàng thổi bay thảm họa chỉ bằng một cú đấm sau khi tu luyện thành công tân t r ạ m muốn cùng diệp thành rời đi nó gần giống với thời gian như một t h a n g khanh nói tân t r ạ m trao đổi ngọc đội truyền âm sau này nếu có cơ hội chúng ta vẫn có thể cùng nhau kết hợp c ầ nguyện linh bước tới đưa ngọc đội cho tân t r ạ n cô không sợ tôi sẽ lại thu hút đối thủ từ cảnh thần phó phân cho cô à tân trạm và cậu nguyệt linh trao nhau ngọc bội cười nói đừng sợ sẽ chẳng có gì nếu cậu tiến bộ quá nhanh như vậy trải qua một chút rủi ro có là gì đâu cậu nguyệt linh cười h ẹ toát nói khi gặp nguy hiểm có thể liên lạc với tôi chỉ cần tôi ở gần tôi nhất định sẽ giúp cô tân trạm nhẹ nhàng nói đối mặt với tuyết cảnh cậu nguyệt linh đã không bỏ rơi anh mà bỏ trốn điều này khiến tân trạm coi cô như một người bạn của mình được cậu nguyệt linh không khách sáo đồng ý sau khi hai bên chào tạm biệt tân trạm diệm thành và lạc việt bay đi trên đường đi diệp t h à n h nghe tân trạm t ư ờ n g thuật trong lòng cũng có chút cảm động tôi e rằng không dễ dàng như thế vẫn còn quá ít người có thể lấy được máu hết u y phượng hoàng băng nguyên nhân chính là bởi vì nó quá hiếm khi lấy được máu của phượng hoàng băng vẫn phải đi tiếp đến khu vực cuối cùng tân trạm nói cha khi chúng ta đến được nơi mà mộc thăng khánh nói chúng ta đã hấp thụ đủ nguyên khí Cộng、với linh dực và linh thạch mà cậu đã chuẩn bị cho chúng ta đột phá đến cảnh thần phó phân có tư cách khám phá tầng sâu của thánh cảnh lạc việt ban cũng khá mong đợi cơ thể của cả ba giống như đang xa vào trốn thần tiên có yêu hoàng thần kiếm của tân trạng lại không bị ma thú q u ấ y nhiễu cho nên sau khi bay chừng nửa canh giờ ba người đã đến một dây núi tìm kiếm đường đi của mảnh vỡ của thánh tuyển tân trạng ban đầu đã chọn địa điểm và phương hướng thống nhất lúc này cả ba người đã hạ xuống đã đến gần địa điểm đã thống nhất tuy nhiên khi ba người họ đang đi đến đó đột nhiên có một âm thanh cãi vã giận dữ trước mặt họ anh tốt hơn nên thành thật trong miệng sau đó bớt nói ra những lời sỉ nhục này đi đừng trách tôi trở mặt hạ hạ tôi cứ thích như vậy đấy thì sao rốt cuộc là gì vậy vân công tử tôi đây sợ rằng cậu không có trình độ để nói những điều đó đấy sao khi tân trạm bay tới chỗ c h ố n g trải này vân công tử chế nhạo bắn kiếm quang về phía người thanh niên sau đó trường kiếm rực lửa hướng về tấm màn tre trên mặt người phụ nữ cả ngày giấu kín khăn che mặt để vân công tử này xem xem cô đẹp hay xấu vân công tử vẻ mặt phù phiếm người thanh niên hét lên rồi lại lao về phía trước nhưng vân công tử lại nhanh hơn thanh niên này chỉ mới ở tầng thứ chín ra khỏi tiên giới nên cũng không v ộ i tránh nhưng ngay trước khi thanh trường kiếm của vân công tử rơi xuống anh ta chỉ có thể nghe thấy một tiếng nổ một đạo kiếm quăng màu lục lam bay tới đánh trúng thanh trường kiếm màu lửa của vân công tử khiến nó bay ngược vào trong rừng với khoảnh khắc thời gian này người thanh niên đã bảo vệ đạo sĩ đồng hành phía sau anh ta đồng thời hy sinh một lá bùa với một luồng khí nguy hiểm kết quả là vân công tử không dám động thủ nữa rốt cuộc cũng chỉ là treo chọc nhau không có ý định đánh chết dám phá hỏng việc tốt của tôi nhất định phải chết vân công tử tức giận quay đầu lại vung tay lên một luồng lửa giận tuân ra nổ tung tất cả lửa giận trên người này bùm ngọn lửa ngập trời vây quanh tân trạm nhưng ngay lập tức tân trạm bước ra khỏi b i ể n lửa trên người không hề có vết bỏng loại chào đón này rất đặc biệt cảm ơn vì sự chào đón của anh tân trạm vung tay phóng ra viễn giả c ự c hỏa nuốt chừng tất cả ngọn lửa từ đối phương lại là đồ k h ố n nạn này vân công tử nghiến răng nghiến lợi tân trạm này liên tiếp phá chuyện tốt của chính mình mấy lần thật là đáng ghét tao xem còn ai có thể ngăn cản tao giết mày sát khí của vân công t ử hệ i n ra hắn vung kiếm trường kiếm ngọn lửa buốc lên trời kiếm mang này giống như một con rồng lửa sinh ra gầm thét dữ dội giữa không trùng bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra nuốt chừng mọi thứ anh nghĩ tôi dám động thủ không người thanh niên ầm ừ đi đến bên cạnh t â n trạng lúc này diệp thành cùng d â u q u a i nón cũng đi tới mọi người bỏ cơn giận xuống đi chuyện lớn quan trọng hơn nhìn thấy cuộc chiến sắp bắt đầu những người khác cũng bước ra ngoài vội vàng tiến lên thuyết phục hòa khí tất cả mọi người ở đây đối với nguồn gốc và huyết thu t h i ê n liêng cũng không có t h ù hận sâu đậm nào cả tại sao phải kêu gào giết chóc ở đây đúng vậy nếu như anh phạm phải sai lầm lớn trong giao đấu không phải là tổn thất lớn cho tất cả chúng ta sao chúc anh vận khí tốt vân công tử sắc mặt k h ẽ động nhìn chăm chằm tân trạm trong chốc lát liền dập tắt lửa trên bầu trời bây giờ có rất nhiều người ở đây thuyết phục muốn giết tân trạm cũng khó nhưng sau khi lấy được cơ hội khác hãy xem ai khác có thể ngăn chính mình giết anh ta thấy cuộc giao tranh lan xuống mọi người tìm một chỗ ngồi xuống sư huynh cảm ơn nhiều thiếu niên đó dẫn theo đạo nhân đi tới tân trạm ba người mở lời cảm tặng không có gì lớn cả tôi nghĩ vân công tử làm mọi người đều khó chịu cậu không cần đặc biệt cảm tạ tôi tân trạng nói nhưng tóm lại bạn đã duy trì thể diện của tôi và nhu nhờ tôi vẫn phải cảm ơn anh vì điều này thanh niên lắc đầu ngồi vào bên cạnh tân trạng ba người lên tiếng giới thiệu sau đó tân trạng mới biết người thanh niên tên là t ử kim thanh và người phụ nữ tên là nhạc nhu cả hai đều là đệ tử của một môn phái tôi ở đây lần này ngoài việc tìm cách cải thiện nguồn gốc của mình mà còn để giúp nhu nhi có thể thăng cấp lên cảnh thần phó phân tử kim thanh cười nói tôi thấy trên người của nhạc nhu cô ấy Đã đầu đúng có linh khí ban đầu rồi ban không? khí tân trạng h gật đầu n tuy, tuy rằng có chút ì tò mò nhạc nhu xuất thân là gì mà đặc biệt có trong tay chút linh khí này nhưng cũng không dễ dàng dò hỏi chuyện riêng tư của người khác nhưng không ngờ nhạc nhu này lại chủ động nhìn tân trạng trả lời tân huynh đệ tôi muốn hỏi anh là anh có thể cùng một lúc chứa được cả hai linh hồn không hay là thân thể này vừa lấy đi của người khác giọng nói của nhạc nhu lạnh lùng nói rất trực tiếp nhu nhi nước ra từ kim thanh hơi thay đổi bất kể là tân trạm chiếm được nhà hay có bí mật linh hồn đây là chuyện cá nhân của tân trạm điều này rất dễ gây hiểu lầm anh đến đây là để tỏ thiện trí với ba người họ nhưng anh không muốn làm khó ba người của tân trạm đó là bởi vì tôi cảm nhận thấy có hai linh hồn đang cùng trong cơ thể của anh tân trạm hỏi hơi tò mò hỏi lại tôi hai không biết tại sao cô lại nói như vậy bởi vì anh có hơi thở khác trong cơ thể nhạc nhu hơi cao mày trực tiếp nói hơi thở khác trước 1463. Trước 1463. trong ư Trước c t r lòng tân t r ạ m đ ộ n g một cái ngọn lửa màu lam sáng toàn thân lập tức bùng phát dưới ngọn lửa tiêu đốt tân t r ạ m túi đầu hung tợn đồng tử co rút lại với một bàn tay giơ lên một sợi hơi thở vô cùng che giấu đã bị anh ta bắt khỏi ngọn lửa đây là t ứ kim thanh cũng có chút kinh ngạc diệp thành và dâu q u ai nón cũng sửng sốt đó là người phụ nữ đó người phụ nữ bí ẩn mà chúng ta đã gặp lúc đầu nhạc n u đổi một đổ đổ nói t â n trạng ánh mắt cũng l ó e lên anh cũng kể lại rằng khi mới bước vào cói linh thiêng này anh đã gặp một người phụ nữ bí ẩn giả làm lợn và ăn thịt hổ người bên kia muốn lấy roi thần của chính mình và tiến lại gần anh đáng lẽ ra lúc đó cô ta đã tự mang sợi dây hơi thở này vào người anh rồi bây giờ nhìn vào người phụ nữ này không thể do được như anh đã tưởng tượng thậm chí anh còn không nhận ra mình đã để lại dấu vết hơi thở khi nào và chức năng của thứ này không có khả năng giám sát nhưng nó có thể được sử dụng để theo dõi hoặc đối phó với những người đang theo dõi nhưng nữ nhân này chưa từng xuất hiện những gì cô ta thể hiện cũng chỉ là cảnh xuất khiếu b ắ t phẩm cô ta không cần tự mình đi theo người phụ nữ này thật sự không dễ đối phó mà chẳng trách cô ta không có giã tâm làm chuyện đó với tôi cô ta hoàn toàn lợi dụng tôi để tránh một số người theo dõi tân trạm khít mũi trực tiếp nắm lấy hơi thở này cảm ơn rất nhiều tân trạm cho biết đối với nhạc nhu được phân biệt hơi thở là nguồn gốc của nhận thức của bạn tân trạm đã không để ý đến hơi thở của người phụ nữ này đã nhiều ngày như vậy nhưng đã bị nhạc nhu đứng ở một bên nhìn thấy hết tinh ý không nói thêm điều gì và nếu không có sự nhắc nhở của nhạc n u hơi thở này đã vĩnh viên ở trên cơ thể của anh h ẳ nếu là một đ i không, không đủ thời gian và địa điểm có lẽ anh ta đã bị dết rồi chúng ta có nên đợi anh ta không vân công tử chế nào miệng anh thật là hung ác dâu quai nón hử lạnh mọi người xin lỗi tôi đến m g ồ i ngay khi một vài người đang nói chuyện một bóng người lại bay ra khỏi khu rừng viên khánh n g ã trên mặt đất lau mồ hôi trên trán trên người có mấy vết sẹo anh bị sao vậy diệp t h a n h nói thật xui xẻo tôi gặp phải một đám quái vật điên cuồng trên đường và đuổi theo muốn giết chết tôi cũng may là chúng bị những thứ khác thu hút nếu không tôi đã chết thật rồi viên khánh cười nói chết tiệt anh còn có thể cười như vậy à dâu q u ai nón nói không nên lời anh chỉ cần gửi một thông báo tôi sẽ đi đón anh ngay ban đầu tôi định làm việc này nhưng lũ quái vật đột nhiên ngừng đuổi theo tôi Cho nên trên ô không Không i gọi giúp viên nói. đã để đỡ, khánh yêu cầu giúp đỡ, viên khánh nói. Không sao là tốt ồ i đi thôi. Một thang khanh gật đầu, anh bay đi trước, mọi người ngợi, nói chúng trước, cũng theo sát phía sau. Tân trong lòng cũng có chút có Trước Trước thang khanh anh theo phía thang khanh thật Tân trong lòng mong vượng hoàng bằng gật ta Một sát trạm một huyết bay sau. đầu, máu r sao. sự 1468. Trước 1468.、Trên、vực sâu đột nhiên xuất hiện một bóng người ngọn lửa cùng bạo bay ra từ trong tay hóa thành một sợi dây gắt gao cuốn lấy eo của nhạc thính phong tân trạm sau đó từ kim thanh mới thấy rõ tân trạm đã ra tay cứu người tuy nhiên dưới vực sâu không có chỗ nào để m ư lực lại do không gian ép chặt không bay lên được tân trạm tuy rằng kéo được từ kim thanh nhưng không có chỗ nào để mượn lực bám vào hai người đồng thời ngã xuống chuyện này khiến vẻ mặt của mọi người đột nhiên thay đổi một lần nữa tất cả chuyện này xảy ra trong n y mắt dù muốn giúp đỡ thì hai người tân trạm cũng đã rơi quá xa mặt đất nước ra thậm chí còn bị ngọn lửa phong tỏa một lần nữa không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong nhạc n u tân trạm từ kim thanh khuỷu xuống trong tuyệt vọng hét vào miệng vực thảm có lẽ là xong đời rồi vân công tử cười lạnh nói tân trạm đó cũng đúng là đầu n ố c lại dám cứu người trong hoàn cảnh như vậy e là đã nhìn chúng người bạn của cậu rồi anh nói linh tỉnh cái gì vậy từ kim thanh hai mắt đỏ hoe nắm lấy vân công tử anh còn dám nói sư tỷ của tôi như vậy tôi sẽ giết anh cút ra một bên cậu còn dám đậu thủ đừng trách tôi diệt cậu vân công tử chế nhạo linh khí mạnh mẽ bùng nổ ném từ kim thanh ra ngoài tôi nghĩ chúng ta nên ngừng lãng phí thời gian và tiếp tục lên đường vân công tử đắc ý nói mặc dù không tự mình giết được đối phương để xả hận nhưng anh ta cũng rất vui mừng khi nhìn thấy tân trạm chết trong vực thảm của biển lửa、Bụt. nhưng ngay khi một thăng k h a n cao mày định nói gì đó một sợi dây lửa đột nhiên bay ra khỏi mặt đất c u ố n lấy cánh ngay của vân công tử vẻ mặt của vân công tử thay đổi chỉ cảm thấy một sức mạnh rất lớn l ậ p tới kéo anh ta về phía vực lửa tên c u ố n này lại còn không chết cảm nhận được khí tức của tân trạm trên dây lửa vân công tử lập tức tức giận rõ ràng là sợi dây c u ố n lấy mình là muốn bảo anh ta kéo hai người lên n a m mơ đi anh ta dùng kiếm chém vào sợi dây lửa cố gắng cắt được nó nhưng ngọn lửa lập tức bùng lên anh ta nóng đến mức suýt bị bỏng vân công tử đang định làm gì đó đã bị vài người khác ngăn cản vân công tử kéo hai người ra ngoài hai ra người đi. nói Cũng dặn dò vân công tử rất tức giận nhưng không thể làm gì được vẫn phải cứu anh nếu không sẽ chết cùng nhau anh ta giãm lên mặt đất kéo thật mạnh lên đột nhiên có hai bóng người từ dưới mặt đất bay ra lại đáp xuống khu vực bình thường cảm ơn nhé tân trạm nhìn vân công tử cười nhạt nói vân công tử mặt đen nghiến răng nghiến lợi anh ta cũng đã nhìn ra chỉ có hỏa diễm bà nguyên của mình mới có thể tiếp nhận hỏa diễm chỉ uy của tân trạm mà không bị ảnh hưởng cho nên ở đây chỉ có mình là đáng tin nhất để cứu tân trạm nhưng không ngờ lại bị tân trạm lợi dụng đúng là thằng nhóc gian trá nhạc n u em không sao chứ chương một n r ư ơ chín c ư ơ n g một n t r ư ơ i chín từ kim thanh nào tới ôm nhạc n u vào trong ngực cảm ơn đạo hữu trạm nhưng n u làm sao vậy từ kim thanh nhìn thấy nhạc n u nhắm chặt hai mắt mất ý thức thì hơi hoảng loạn cô ấy không có gì đáng ngại chỉ là do lúc này ấy rơi vào biển lửa Bị bản hỏa diễm nguyên lúc à và Mà làm m tạm mê trạm diễm mình diễm diễm Cảm ơn đạo hữu trạm, cảm ơn anh. Từ Kim cảm bị bảo bảo bị bỏng. thương thời tân thu trên trên trong Từ hôn hồi hỏa hỏa nhạc hai hỏa không hữu anh. Thanh kích không người người người được ơn ơn ơn. nên nu nói. nên ngọn nói năng lộn xôn, kích động không ngừng nói đạo rồi sâu sau lửa vệ vệ vực đó l đầu anh ta đã rất tuyệt vọng cứ tưởng là người yêu mình đã mất hết hy vọng rồi nhưng không ngờ tân trạm lại cứu sống được cô mọi người chúng ta rời khỏi khu vực này trước đã rồi sau đó nghỉ ngơi một lát đi một thằng khanh lên tiếng không sai nơi này quá nguy hiểm sau đó khu y n n gì bất vực hỗn loạn này cũng không xuất hiện vấn đề gì nữa rốt cuộc đám người cũng có thể đi tới chỗ an toàn lúc rời khỏi khu vực này tân trạm nhìn chằm chằm vào m ộ t thăng khanh một chút tân trạm sao vậy diệp thanh truyền tâm nói không có gì tân trạm lắc đầu không nói gì trên đoạn đường này tất cả mọi người có chút mệt mỏi mộc thăng khanh sắp xếp mọi người nghỉ ngơi một chút một chốc lát sau nhạc nhu tỉnh lại từ kim thanh lại dẫn cô ấy tới cảm ơn tân trạng sau khi trải qua không ít chuyện hai bên đã trở nên thân thiết hơn gần như đã trở thành bạn bè nên cùng ngồi nói chuyện phiếm với nhau anh trạng chỉ trong một thời gian ngắn anh đã giúp tôi hai lần đúng là không biết nên đền đáp như thế nào từ kim thanh nói không phải các anh cũng giúp tôi tìm được khí tức t ơ mỏng trên người đấy sao tân trạng mỉm cười nói so với ơn cứu mạng thì những chuyện này chả là gì nhạc n u lắc đầu nói đạo hữu thanh vừa rồi tôi nghe thấy anh gọi cô ấy kiểu rất quen thuộc hai người là bạn học sao diệp t h a n h tò mò hỏi từ kim thanh hơi sửng sốt một chút nhanh chóng nhớ lại hình như đúng là mình đã gọi nhạc nhu là chị anh ta cười khổ nói thật ra cũng chẳng phải bí mật gì tôi và nhạc nhu chẳng những là bạn học mà về sau còn bị tông môn trục xuất vì yêu nhau xin lỗi tôi không biết chuyện này diệp t h a n h s ữ n g s ờ và nói xin lỗi không sao mọi chuyện đều đã qua rồi với lại hai chúng tôi cũng không hối hận nhu em có ngại nói lại chuyện xưa của chúng ta không từ kim thanh nói nhạc n u chỉ dịu dàng lất đầu t â n trạng có thể nhìn ra đúng là tình cảm của hai người này rất sâu đậm chỉ sợ trong đó đã từng xảy ra rất nhiều biến cố chương 1470 t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1470 t ừ kim thanh có chút hoài niệm nói lúc tôi mới nhập môn nhu đã là đại tỷ thanh danh h i ể n hách trong môn thiên phú của cô ấy ở hàm nhất được trưởng môn ủy t h á c trách nhiệm mà tôi chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường về sau nhờ có cơ duyên nên chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm tôi cũng rất cố gắng trưởng h à n t môn coi m nhu như t con đẻ cảm thấy thiên phú của tôi rất bình thường căn bản không xứng đôi thế nên đã lén lút đưa tôi vào tuyệt địa để hại chết tôi nhằm làm nhu mất hết hy vọng con mắt từ kim thanh hơi đỏ lên giọng điệu nghẹn ngào nhưng không ngờ sau khi nhu biết được bèn không trùn bước sông vào tuyệt địa cứu tôi mà không thèm để ý tính mạng của mình còn vì vậy mà làm đạo cơ bị thương trời x u i đất khiến thế nào mà tôi lại lấy được thượng cổ truyền thừa ở trong đó trong đôi mắt của từ kim thanh không hề có chút vui sướng nào mà là tràn ngập sự tự trách sau đó trưởng môn nổi giận đuổi hai chúng tôi ra khỏi thông môn nhu bị thương nên tu vi tăng chậm càng về sau thì càng bị tôi vượt qua lần này tới thánh cảnh tôi muốn đền bù cho cô ấy một chút tân trạng gật đầu hai người đều là kẻ sinh tình giống như anh và tô h u y n không biết các anh tới đây để tìm kiếm cái gì vậy tôi không nghe lén đâu nhưng hình như tôi nghe thấy các anh đang tìm kiếm một loại máu nào đó hả? từ kim thanh nói xong thì lại nhìn về phía ba người tân trạng chuyện này cũng không có gì phải g i ấ u g i ế m chúng tôi tới đây để tìm máu phượng hoàng băng tân trạng nói mà đúng là thật trùng hợp tân trạng cũng muốn lấy máu thần thú để cứu người mà cậu ta yêu d i ệ p thành nói đạo h ư u chạm vào sinh ra tử vì đạo lữ b á i phục xem ảnh một nguyên giống như loại quả lôi nguyên kia nhưng cũng có thể thúc đẩy mình thông h i ể u hỏa diễn bản nguyên cũng coi như là có thu hoạch ngoài ý mới nghỉ ngơi một lát tất cả mọi người lại tiếp tục lên đường lần này không có vấn đề gì xảy ra nữa chẳng mấy chốc đám người đã đi tới một cái hang núi rất lớn chỉ riêng cảm thụ khí tức là cái hang núi này đã có gì đó khác bình thường rồi xung quanh như có một lớp sương mù dày đặc tre kín nơi đây các loại sương mù nổi lơ lửng giữa không trung tùy ý chuyển động màu sắc đa dạng trông vô cùng trói lọi đúng là khí tức bản nguyên trong lòng tân trạm khẽ chấn động anh có thể cảm giác được những làn sương mù này là bản nguyên hàng thật ra thật mà trong những làn sương mù kia còn có một chút tơ máu thỉnh thoảng lại có tiếng thú giống lên khiến sương mù biến thành dáng vẻ các loại dị thú trong đó có hình bóng một con phượng hoàng xuất hiện ha ha tôi nói không sai mà nơi này đúng là kho tàng bản nguyên mục thăng khanh kích động nói mấy người viên khánh thư kim thanh và cô gái cầm kiếm đều chấn động chương một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt chương một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt ở bên ngoài người người nhà nhà điên cuồng tìm kiếm tơ mỏng bản nguyên không ngờ ở hang núi này tơ mỏng lại nhiều tới mức hợp thành sương m ụ mọi người đừng ngẩn ra nữa chúng ta đi vào hấp thu đi cái này không thể mang ra khỏi hang núi có thể hấp thu được nhiều hay ít thì phải xem bản lĩnh của chúng ta thôi mục thăng k h a n nói chắc chắn tôi sẽ đứng đầu vân công tử liếm môi một cái rồi đi vào han g núi mấy người còn lại cũng lần lượt đi vào bóng lưng bọn họ dần dần biến mất sau han g núi m ộ t thăng khanh nhìn về phía mấy người mỉm cười nói tân công tử tại sao còn không đi đi tân t r ạ m thản nhiên đáp chẳng phải ngài mục vẫn chưa đi vào đó sao m ộ t thăng khanh coi đó như một điều hiển nhiên tôi là người dẫn đường đương nhiên phải khiêm nhường cho mọi người đi trước có điều nhìn tân công tử đây có vẻ rất dẻ chừng nếu cảm thấy tôi có gì đáng nghỉ ngờ thì tôi xin phép đi trước vậy m ộ t thăng khanh nói xong nét mặt không có một chút thay đổi nào đi thẳng vào trong hang núi hừ đúng là lấy lòng dạ tiểu nhân so kẹ với tấm lòng anh hùng người con gái cầm kiếm kia từng được m ộ t thăng khanh cứu đó chẳng đáng là gì sao ông ta cùng đồng nghiệp nữ tiến vào bên trong cuối cùng bên ngoài chỉ còn lại có ba người tân trạng viên khánh và từ kim thanh từ kim thanh hỏi thân công tử có vấn đề gì sao tân trạng khe lắc đầu nói tạm thời không phát hiện được gì có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi đây là một loại cảm giác cực kỳ mơ hồ không rõ ràng cũng không phải là nguy hiểm đến tính mạng chỉ là bản năng tân trạng cảm thấy khe núi này có gì đó khác bình thường nhưng một thăng khanh đã không chút do dự đi vào trong đó tân trạm cũng không cảm thấy có gì không hợp lý nữa từ kim thanh nói hay là để tôi vào trước nếu mà có gì bất thường thì kịp thời thông báo cho mọi người biết tân trạm lắc đầu không cần đâu lát nữa chúng ta cùng đi vào trong nếu trực giác của mình đã nói rằng đây không phải điều nguy hiểm thì có lẽ sẽ không gặp bất chắc gì ngay cho dù từ kim thanh có đi vào trong thì cũng không phát hiện được gì lạ thường ở bên ngoài sau khi tân trạm chuẩn bị sơ qua thì mọi người cùng nhau đi vào trong hang núi nhưng để phòng khi tân trạm xuyên qua đám sương mù bên ngoài đi vào hang núi gặp bất chắc một thăng khanh đứng yên một chỗ trong hang núi đợi chứ không đi đi lại lại nhìn đến mấy người tân c h ạ m đi vào rồi một thăng khanh mỉm cười tiếp tục giới thiệu mọi người nhìn thấy rồi chứ các hào quan g bản nguyên khác nhau trong không trung đó bên ngoài giống như có một lớp màng bao bọc chỉ cần đập nát nó là có thể hấp thu được những hào quan g ấy người con gái cầm kiếm hỏi màng linh khí này rất khó phá vỡ sao một thăng khanh đáp không khó với tôi thì tầm một canh giờ là phá vỡ được rồi vân công tử nói đáng tiếc là chỉ có thể ở trong hang núi một ngày nếu không thì cứ ở đấy mãi Các hào q vân công tử và hai người con gái cầm kiếm còn có hai người tu sĩ khác sớm đã không thể chờ đợi được bọn họ đều lập tức bay lên giữa không trung tìm kiếm cơ duyên một t h a n g khanh cười mỉm liếc mắt nhìn tân trạm rồi cũng bay lên c h ư một nghìn bốn trăm bảy mươi hai c h ư ơ n một nghìn bốn trăm bảy mươi hai nhìn chằm chằm bóng lưng của đối phương sự hoài nghi trong ánh mắt của tân trạm càng rõ rệt hơn anh đột nhiên cười các vị mõ phượng hoàng băng giá đó và tất cả các loại khí nguyên sinh đều vướng vào không t r ú n g sợ là càng khó mà thu được hay là giúp tôi một tay diệp thành và dâu q u ai nón có hơi sửng sốt cảm thấy tân trạm hơi kỳ lạ anh rất ít khi chủ động nhờ người khác giúp đỡ càng đáng nói hơn là anh còn chưa bắt đầu tự mình trải nghiệm mà đã nhờ giúp đỡ đúng là như thế tân ừ Kim Thanh nhẹ nhàng cười nói, Thanh t nhẹ nhàng anh tân, việc vấn Vốn nhiên có này đương nhiên không có vấn đề gì. trạm ô xôi i giúp việc cũng của định anh song xuôi việc máu của Phượng Hoàng Băng máu t ư nhưng được trước ớ c cũng mép cười, mặc dù tu vi của cũng đã. đó, Viên vi gửi, tôi hơi thấp, nhưng ít nhiều cũng giúp Khánh nít thấp, tu ít mắt mép dù gì gật á c việc cơ lại tìm Tân Trạm duyên đã. g đầu mấy người đồng thời bay lên hướng về phía xa của hà núi nơi mà tràn ngập nguyên khí của phượng hoàng băng suốt dọc đường đi tân trạm luôn cảm nhận được sức mạnh bị nguyên khí phía trên đang bị linh khí bao bọc bên ngoài suy nghĩ lộn xộn cuối cùng mọi người tới được góc phía đông bắc của hà núi no lúc này giữa không trùng Từng viên khánh nói khối máu lớn này e rằng là sinh ra linh khí tàn dư nhất định rất khó đối phó tâm trạng thiện hỏi vì thế nên mới cần mọi người giúp đỡ à đúng rồi cậu và cậu từ đều gọi dậy bản nguyên nào rồi viên khánh nói tôi là bản nguyên đất nhưng đối phó với phượng hoàng này thì không hề có quan hệ khắc chế nào ngược lại tôi có thể đứng một bên để phòng ngự mặc dù anh ta cũng là tu vi cấp chín nhưng cũng hiểu được bản nguyên nguyên khí từ kim thanh nói tôi là bản nguyên gốc cây chủ yếu là làm lành các mạch máu thật trùng hợp hai chúng ta đều là nguồn gốc từ ngũ hành t â n trạng gật đầu trong ánh mắt l ó e lên một tia sáng sau khi hỏi rõ ràng mọi người bay lên bắt đầu hành động phần linh khí bao bọc bên ngoài máu của phượng hoàng bang này bền vững hơn nhiều so với một số hào quang bao bọc nguyên khí gốc kia nhưng t â n trạng có nhiều người liên tiếp tấn công khoảng một canh giờ sau màng linh khí bên ngoài bị n ư ớ ra một kẽ hở nhưng mà không kịp vui mừng thì máu bên trong màng bọc giống như được đánh thức bóng phượng hoàng băng bên trên phát ra một tiếng kêu làm kinh thiên động địa máu chảy ra dọc theo khe hở rồi lộ ra thành một con phượng hoàng băng màu máu viên khánh mắng một tiếng kêu to tôi đúng là mồm xuôi mà máu này đúng là sinh ra tàn linh rồi mau lui lại mọi người cũng cảm nhận được mối nguy hiểm sắp đến tới tấp lùi về phía sau phượng hoàng băng này vừa xuất hiện cái đầu ngẩng cao và đôi mắt độc đoán dữ tợn nhìn hết mọi người một lượn nó lại lần nữa n ử a mặt lên trời kêu lên hai cánh giang rộng ra sức mạnh vô hạn của băng tuyết trong chốc lát sông lên trời đất giống lên như một cơn sóng cực lớn quét ngang từ phía trời đất chuyển động không chung như vỡ t o a ra bầu trời trắng xóa bao phủ cả không gian này như muốn đóng băng mọi thứ và sức mạnh khổng lồ phản pháo lại mọi người con mẹ nó lạnh sợ chương một nghìn bốn trăm bảy mươi ba viên khánh ngồi xuống đất gào lên một tiếng mạnh đến rung cả mặt đất mặt đất liền rung chuyển một bức tường cao ó mọc lên để ngăn chặn gió và tuyết từ kim thanh cũng giương một tay lên xung quanh bốn phía cây cối ôm tùm mọc lên làm thành bức tường ngăn thứ hai đám người diệp thành và dâu coi nón cũng bay đến đây tập trung góp sức cùng mọi người sau đó mọi người đều chung tay góp sức phá tan sức mạnh băng tuyết liên tục cập đến diệp thành hơi bất đắc dĩ sức mạnh do con phượng hoàng băng này phô bày ra e rằng là thần thú cấp cao làm sao có thể chống lại nó bây giờ trước khi đến gần con phượng hoàng băng bọn họ đã bị đẩy ra xa mấy trăm mét chỉ còn chút sức lực cố gắng chống cự viên khánh nói sức mạnh này có lẽ không kéo dài được lâu dù sao nó cũng chỉ là một phần linh hồn còn sót lại không phải là hồn phượng hoàng băng trọn vẹn diệp thành không biết làm sao nữa